Đương biết được lai lịch sâu, Đinh Đại Đồng đôi mắt lập tức đỏ, Nguyên lai, hắn thật đúng là nhận thức này hai dạng đồ vật. Đây là ta mùi mùi, năm đó xuất giá khi, ta tổ mẫu cho nàng, Trong nhà điều kiện không được tốt lắm, này hai dạng đồ vật xem như nhất có phân lượng trang sức. Đinh Đại Đồng nói, ngươi mùi mùi gả đến nhà ai đi? Yến Vương hỏi, ai, ta mùi phu gia điều kiện nói tốt cũng hảo, Nói kém cũng kém, hắn mẫu thân sớm chết, mẹ kế lại khắc nghiệt. Nói đến, nhà bọn họ cũng đã, sớm toàn đã chết, đúng rồi, các ngươi nói nhặt được cái nam hài tử, có thể là ta mùi mùi nhi tử, hắn ở nơi nào? Đinh Đại Đồng nói, Yến Vương đem Đại Bảo tìm tới, Đinh Đại Đồng vừa thấy hắn, cư nhiên liền khóc đi lên, nói, không sai, hắn thật là ta mùi mùi nhi tử, hắn gương mặt này lớn lên cùng hắn cha giống nhau như đúc, ngươi xác định sao? Đại lang cùng Yến Vương đều mở to hai mắt nhìn, này thật đúng là xạo a Đúng vậy, lại không phải ta một người nhớ rõ hắn, ta còn có thể tìm vài người tới, Đinh Đại Đồng nói, quả nhiên, cùng hắn quan hệ thân cận, cùng hắn mùi mùi quan hệ thân cận người, hắn tìm vài người, đại gia vừa thấy đại bảo đều nói, tượng, thật sự tượng, giống như một cái khuôn mẫu ấn ra tới. Nguyên lai, đại bảo ra sớm chết ở trên chiến trường, bởi vì trong nhà cũng không có những người khác, liền cái phong thưởng cũng không có. Không giống hắn, dựa vào quân công Cũng nhiều ít thăng quan Mà hắn cũng vẫn luôn đang tìm kiếm mùi mùi hai mẹ con Trương 161 giải quyết đại bảo tìm được rồi thân nhân Việc này đang báo cấp hoàng đế Hoàng đế tự nhiên cũng sẽ không bạc đại hắn Đem hắn tra công lao người khen cho hắn Hắn tra nếu còn ở Ít nhất cũng là cái thiên hồ Cho nên cùng tưởng minh viễn giống nhau Đại bảo cũng được đến ban thưởng nhà Ở ruộng đất chờ vật Đại Bảo phụ thân cũng họ Trần, Đại Bảo liền tên đều không cần sửa, liền dùng Trần ra sơn cái này lão tên, bình nhi đại danh kêu Trần ra bình. Đại Lang ở nhìn thấy Đinh Đại Đồng sau, tự nhiên liền nhớ tới đời trước một chút sự tình. Đời trước, Đinh Đại Đồng mới là cái bách hộ mà thôi. Đặng thì nhất tộc ngay từ đầu kỳ thật cũng không quá để ý Đại Lang, rốt cuộc một cái cái gì cũng đều không hiểu 14 tuổi thiếu niên mà thôi, lại lại ra tộc khí tử, có thể sống được xuống dưới tính hắn mạng lớn, chết cũng bình thường. Nhưng Đại Lang vận khí tốt, vừa đi đã bị Đinh Đại Đồng nhận ra tới, tuy rằng chính hắn địa vị không cao, nhưng nhận thức người nhiều a, tùy tiện tìm điểm lấy. Cớ, liền đem Đại Lang lộng đi đương hỏa đầu quân, đều không cần chính hắn ra tay. Cho nên, ngay từ đầu Đại Lang còn quá đến không tồi, ít nhất có thể giữ được mạng nhỏ, chậm rãi đi theo tôi luyện, dần dần có chút khởi sắc, thẳng đến sau lại cũng bắt được không ít quân công, thật chịu người lãnh đạo trực tiếp thưởng thức, bắt đầu chậm rãi đề bạc hắn. Đặng thị sợ hắn cánh ngành, trái lại đối phó nàng, mới hạ tử thủ. Này một đời, rất nhiều chuyện không có phát sinh, Đại Lang nguyên là tưởng buông, tha đặng thị, nói đến đặng thị đối phó hắn, cũng là vì trần ra mà thôi. Nếu không có Trần gia, đặng thì mới sẽ không quản hắn là ai đâu. Nói đến nói đi, Truy Nguyên còn không phải bởi vì Trần Trung Thanh cùng Trần thị ra tộc vị quyền thế, mà căn bản là không thèm để ý hắn chết sống, đặng thì mới có thể đắc thủ a. Thường thế, đặng thì ra tộc quyền cao chất trọng, này một đời vì sao lại súng dốc thành như vậy, cũng lệnh đại lang rất là khó hiểu. Nhưng đính đại đồng tới, chỉ là giải quyết đại Bảo thân thế vấn đề này, cùng án tử hoàn toàn không có gì quan hệ, án này kéo thật lâu, cha tới cha đi, hoàn toàn không có bất luận cái gì tiến triển, rất là lệnh người nôn nóng. Vài vị phá án đại nhân cũng ngầm thảo luận quá, nhìn dáng vẻ trần ra cùng đặng ra có lẽ thật là trong sạch, nếu không phải bởi vì đem Đại lang xã vào được, Yến Vương lại một bộ thế nào cũng phải tra ra đặng ra có chuyện gì bộ dáng, đại gia hận không thể nhanh lên thả trần trung thanh cùng đặng ra đương ra người. Đem án này kết... Vương ra, dù sao bọn họ cũng không có khả năng lại có sự làm, không bằng thả bọn họ kết án đi. Có người đề nghị, Yến Vương kỳ thật cũng có cùng đại gia giống nhau ý tưởng, chính là hắn chỉ cần tưởng tượng đến thả Trần Trung Thanh cùng Đặng Ra, liền nhất định sẽ cho Đại Lang mang đến tai nạn, liền vẫn luôn đè nặng. Nhưng như vậy kéo cũng không phải biện pháp giải quyết. Đại Lang ở biết kết quả này sau, lại rất có chút giật mình, hắn không tin Trần Ra hoặc là Đặng Ra là hoàn toàn trong sạch. Bởi vì hắn đời trước đặng ra như vậy phong cảnh, cái kia kêu đặng thắng ra hỏa, tuy rằng sáng sớm đã bị Giang Đại Sơn xử lý, nhưng hắn biết rõ nhớ rõ, người kia chính là đặng thị đường huynh trường. Chính là bởi vì hắn, đặng thị ra tộc mới như vậy phong cảnh. Chẳng lẽ bởi vì sớm giải quyết hắn, đặng thị nhất tộc không có giữ thể diện người, rất nhiều chuyện liền phát triển không giống nhau sao? Nhưng mặc kệ nói như thế nào, đặng thắng nhất định là cùng phản tặc có quan. Hề, cũng chỉ có hắn một người biết đặng thắng là đặng thị huynh trưởng. Chỉ là, loại này lời nói hắn cũng không có khả năng trực tiếp nói cho Yến Vương. Liền ở hắn đâu đầu như thế nào làm Yến Vương đem ánh mắt chuyển hướng đặng thắng cùng đặng ra quan hệ thượng khi. Đinh Đại Đồng tới cùng hắn cáo biệt. Nhìn hắn, Đại lang đầu óc linh quang chợt lóe hắn trang thực nhàm chán bộ dáng, lôi kéo Đinh Đại Đồng nói chuyện tào lao tám kéo trò chuyện lên. Đại lang bị đơn độc giam giữ, mất đi tự do, xác Thật cũng thật nhàm chán thật buồn khổ Mỗi ngày đều đang ngẩn người Yến Vương tự nhiên thật minh bạch Hắn muốn tìm người ta nói nói chuyện Giải giải buồn Khó được nhìn thấy Đại lang có hứng thú cao Yến Vương dứt khoát làm chỉ một bàn rượu và thức ăn Nói hôm nay bổn vương cũng không có gì sự làm Dứt khoát ta vài người ở bên nhau Uống cái tiểu rượu Yến Vương, Trần Hoa, Đinh Đại Đồng Cùng Đại lang bốn người biên uống rượu Biên nói chuyện phiếm Đại lang thử cùng Đinh Đại Đồng hàng Huyên một chút hắn trước kia một ít sinh hoạt. Đinh Đại đồng cũng là cái không nhiều ít tâm cơ người, chỉ đương Đại lang hỏi niệm trong quân sinh hoạt, cũng liền bắt đầu đại giảng đặc giảng chính mình mấy năm nay sinh hoạt, bao gồm một ít chiến sự, một ít bình thường sinh hoạt hằng ngày, một ít thao luyện hoạt động chợ, hai người cái lưu thật sự hăng hái, Yến Vương cùng Trần Hoa bất chi bất giác cũng ra nhập trong đó. Nói nói, Đại lang liền cố ý nói sai rồi vài người tên, coi như sơ bọn họ. Cũng từng như thế nào như thế nào, những người này đều là Yến Vương cực quen thuộc. Yến Vương còn che cười hắn, ngươi mới 18 tuổi mà thôi, sao chỉ nhớ liền như vậy không hảo. Ngươi đem trục tên đều nhớ lầm. Ta nhớ rõ hắn kêu, ai ra, tới rồi bên miệng chính là nhớ không nổi. Yến Vương vỗ vỗ tay, chính mình cũng nhớ không nổi tên của hắn. Người này vóc dáng tiểu, lại khiến cho một phen đại đau thân thủ thực không tồi bởi vì dài quá một đôi đầu xanh đôi mắt nhỏ, bị lấy cái ngoài hiệu kêu. Chục, ra hỏa này hiện tại còn hảo hảo ngốc tài giang đại sơn bên người đâu, Trần Hoa nghĩ nghĩ, không xác định nói, hắn không gọi đặng xuyên nhi, kêu vương xuyên nhi, vẫn là lý xuyên nhi, đinh đại đồng lại nhạt ha ha nói, kêu xuyên nhi một đống lớn, ngươi hiện tại đi trong quân giống một giọng nói, có thể có vài cái đáp lại đâu, nói, hắn dọn ngón tay, thật đúng là số ra một hàng ít xuyên nhi tới, đừng nói thật là có cái đặng xuyên nhi, cũng là, lấy loại này tên giống nhau đều là trong nhà. Sợ con nối rõ dưỡng không được Đồ cái hảo ý đầu thôi Yến Vương cũng cười nói Kia nói nói các ngươi những cái đó xuyên nhi Có hay không người là sự đại đau, Còn công phu cực hảo Vóc dáng nho nhỏ Đại Lan cười nói Đinh đại đồng tưởng cũng chưa nghĩ nhiều Liền nói như thế nào không có a Liền cái kia kêu đặn xuyên nhi Chính là nho nhỏ vóc dáng Sẽ sự đại đau đâu Đại Lan cười ha ha lên Nói Vương ra Này thật đúng là xảo Sửa ngày mai ta phải không nhất định phải đi nhìn xem Cái này đặng xuyên nhi Xem có phải hay không tượng Chẳng lẽ Đại lang như vậy cao hứng Yến vương cũng tới hứng thú Nói đến bổn vương đi chỉ phân phó một tiếng Đem hắn kêu lên tới không phải được rồi Nói xong Thật đúng là phân phó người đi tìm cái này đặng xuyên nhi Ai cũng không dự đoán được Yến vương một câu vui đùa lời nói Lại lệnh án tử thần kỳ có manh mối Yến Vương nói thật không minh bạch, hơn nữa này án tử cũng thật sự lệnh phá án đầu người đâu không được, có một chút nhi, manh mối đều thập phần thật sự, phí tâm phí lực đi cha, cho nên liền đem cái này Đặng Xuyên Nhi cũng trở thành người bị tình nghi, hùng hổ đi dẫn người, kia Đặng Xuyên Nhi vốn dĩ liền trong lòng có quỷ, chỉ cho là sự đã phát, kinh hoàng thất thố dưới, không miễn lộ điểm dấu vết, sau đó, thế nhưng ở quan sai trong giữ hạ, không thể hiểu được đã chết, chết lập, Yển Vương kinh ngạc hỏi Mấy cái đi dẫn hắn trở về xui xẻo quỷ quỷ trên mặt đất, phát ra rung giảng thuộc sự tình trải qua, nguyên lai. Like. Bọn họ đi tìm đặng xuyên khi còn nhỏ, ra hỏa này ngay từ đầu còn miễn cưỡng vẫn duy trì trấn định. Nhưng vừa nghe chính là đưa tới kinh thành tới cùng phản tạc án tương quan khi, ra hỏa này liền bắt đầu khẩn trương lên, bốn dĩ đại gia còn chưa thế nào để ở trong lòng. Nhưng ai cũng không biết, ngày hôm sau buổi sáng lên, hắn cư nhiên đã chết. Lúc này, đại gia biết chuyện xấu, Nói cách khác, người ở các ngươi vài người trong giữ hạ, bị người giết chết. Yến Vương hỏi, mọi người gật đầu, tỏ vẻ. Bọn họ trong giữ thật sự khẩn, cũng không có làm hắn nhìn thấy người ngoài. Đặng Xuyên Nhi cũng chưa kịp thông chi người nào. Ha ha, ha ha, Trần Hoa, ngươi cảm thấy như thế nào? Yến Vương nghiền ngẫm cười nói, hắn vốn là tìm ra hỏa này tới đầu đầu thú, nơi nào nghĩ đến cơ nhiên liền có người âm thầm động thủ. Quả thật là nơi đây vô bạc ba lượng A. Trần Hoa sợ sợ râu, cười nói, chẳng lẽ là điều cá lớn, xem ra, còn có phía sau màng người, thiếu kiên nhẫn. Sau đó, đại gia tập trung hỏa lực một, cha, tìm hiểu nguồn gốc, thật đúng là cấp rút ra không ít chuyện tới. Cuối cùng cũng cha được này đặng xuyên nhi sát thật là đặng thị nhất tộc người, đặng thị nhất tộc cũng sát thật cùng phản tặc có quan hệ. Nguyên lai, like, đặng thị nhất tộc sớm trước liền cùng mã thị một hệ thông đồng ở bên nhau, đặng thị nhất tộc không biết để mua nhiều ít bạc cấp phản tặc dùng cho chiêu binh mãi mã chờ. Chính là hiện tại hoàng đế dòng chính thân về trung, đều còn có phản tặc người. Có thể thấy được lúc trước mã, thị một hệ bố trí có bao nhiêu sâu, liền hoàng đế giật nảy mình. Đến đây, đặng ra chứng cứ phạm tội xác thật. Trần Trung Thanh lúc này thật lúng cuống, Hắn không nghĩ tới, đặng ra thật đúng là tra ra vấn đề tới. Thật đúng là cùng phản tặc có quan hệ, chỉ là bởi vì dương đại nhân sạch sẽ lưu loát thanh trừ hành vi, cùng với đặng thắng đột nhiên mất tích, làm đến đặng ra chở tay không kịp, cảm kích giả đều trên cơ bản chết sạch. Tồn tại lại tham dự phản tặc việc đặng thì một hệ người, cũng chỉ đến ẩn nấp xuống dưới, chậm rãi tính toán. Bắt thuận phụ đặng thì nhất tộc, như lại đều là chút phụ nữ và trẻ em cùng mặc kệ sự ăn chơi trát táng, cho nên đặng ra cũng vượt đến phi thường mau. Mấy năm gần đây, đạn thị nhất tộc cũng bất quá là ở miễn cưỡng chống đỡ một cái vỏ giỏng dựa vào mấy gian bình thường cửa hàng cùng một ít sản nghiệp tổ tiên đội nhật tử. Đạn thị nhất tộc nam nữ lão ấu toàn bộ bị chém đầu mà đã chịu liên lụy quan hệ thông ra khá vậy không ít, bao gồm Trần ra. Trần, Trung Thanh quả thực không thể tin được đặng ra cư nhiên thật là phản tặc, liên thành kêu oan, hắn cũng xác thật không biết tình. Nhưng kia lại như thế nào, phản tạc a, chính là chu liền chính tộc tội lớn, Trần Trung Thanh lúc này thật sự tẩy không rõ, chích không ra. Trần ra cả gia đình, toàn bộ bị chém đầu. Cũng không biết Trần Trung Thanh có thể hay không hối hận một lòng một dạ muốn hại Đại Lang. Nếu không phải hắn chết quấn lên Đại Lang, lệnh Đại Lang động sát tâm, Trần ra kỳ thật vẫn là có thể giữ được. Rốt cuộc này một đời cùng đời trước bất đồng đặng thì nhất tộc cũng không tưởng thượng thế như vậy phong cảnh mà trần ra cũng không dính vào đặng ra nhiều ít quan cùng phản tặc việc liên lụy không thâm không thể không nói dương đại nhân là cái thần trợ công nếu không có hắn phản chiến an vương còn không nhất định có thể như vậy thuận lợi cướp được cái này giang sơn đâu hắn giúp đỡ an vương đem toàn bộ bất thuận phụ phản tặc lực trải vuốt rõ ràng lý đến không còn một mảnh Nhân Trần Trung Thanh sát thật là ở Đại Lang không ở Trần gia khi mới nhận thức đặng ra người sau cưới đặng thị, cho nên Đại Lang không có chịu liên lụy, nhưng là cha rụt đều cùng Phản Tặc có quan hệ, hắn lại vô tội, cũng không có khả năng quang phục nguyên chức. Có nhân vi hắn cảm thấy đáng tiếc, cũng có người cảm thấy hắn vận khí tốt, rốt cuộc có cái Phản Tặc phụ tộc, còn có thể bình yên vô sự về nhà. Mặc kệ như thế nào, Đại Lang bị lông tóc không tổn hao gì thả lại ra. Thiên tử cơn giận, tuy rằng không có thay phơi ngàn dặm, nhưng giết người cũng thật không ít. Trần gia đền tội ngày này, Đại Lang tâm tình cực hảo, đối Tân Hồ nói, đi lộng mấy cái hảo đồ ăn đi, hôm nay chúng ta hảo hảo uống một chén. Xem hắn rõ ràng là tưởng chúc mừng biểu tình, Tân Hồ nhanh nhẹn vén tay áo lên đi phòng bếp. Tân Hồ đã có một đoạn thời gian không tự mình hạ quá bếp, hôm nay cố ý lộng vài đạo Đại Lang thích ăn cơm nhà, còn khai một vò tự yến vương phủ đưa tới rượu ngon. Bình nhi bọn họ. Ba cái đều ở đi học, ngày thường cũng không trở về, cho nên dùng cơm chỉ có Tân Hồ cùng Đại Lang. Tới, làm một ly. Tân Hồ dơ lên ly tới, cười nói, trong khoảng thời gian này nhưng đem nàng lo lắng hỏng rồi, trần ra cũng đem nàng ghê tởm hỏng rồi, như thế rất tốt, rốt cuộc ta hoàn toàn giải quyết nhà này hỗn đảng, về sau cũng không cần lo lắng bọn họ trở ra ghê tởm người. Đại Lang tuy rằng không hiểu cái này uống rượu thói quen, lại cũng học Tân Hồ bộ dán nâng chén, hai người chạm vào một. Trúc Ly nhìn nhau cười, một ngụm uống cạn ly trung rượu ngon. Chương 162 An tâm phản tặc một án rốt cuộc Trần Ai Lạc Định, mặc kệ là đại lang loại này thì án người một, vẫn là những cái đó làm này án các đại nhân rốt cuộc đều giải thoát rồi, liền hoàng đế đều lão hoài an ủi. Lúc này đây cũng thật đem phản tặc giữa sạch sạch sẽ. Hôm nay, Tân Hồ Thỉnh Tạ Đại Nhân cùng Yến Vương lại đây ăn cơm, lấy kỳ lòng biết ơn. Nếu không có bọn họ chu toàn, Đại Lang lúc này đây cũng không nhất định có. thể toàn thân mà lui. Yến Vương mang đến mấy cái bình trong cung rượu ngon, cười ha hả ha nói, ai ra, thục Nhàn hôm nay muốn đích thân xuống bếp sao? Hôm nay bổn vương nhất định phải không say không về gia hỏa này cũng là cái đồ tham ăn, đặc thích ăn Tân Hồ làm cho cơm nhà, có thể là đánh giặc thời gian dài, hắn ăn cơm cũng không chú ý tinh xảo, cũng không quá kén ăn, cùng người thường ăn cơm không nhiều lắm khác nhau, kỳ thật là cái thực hảo hậu hạ vương ra. Đương nhiên, đây là ở người một, nhà trước mặt, đó là đương nhiên, Tân Hồ cười nói, sở hữu nguyên liệu nấu ăn đã sớm chuẩn bị tốt, nên hầm đều hầm thượng, chỉ chờ khách nhân tới, nói như vậy, chúng ta có lộc ăn. Tạ Đại Nhân cười nói Hắn tự nhiên rõ ràng hơn Tân Hồ Chù Nghệ Cũng thật dài thời gian không có ăn qua Thật là có chút hoài niệm đâu Trần Hoa cũng cười tẩm tiểm đưa lên lễ vật Nói ta chính là đặc đặc tới ăn canh Hương quân nấu canh Đừng câu một cách Vô luận là cái gì canh Đều hảo uống thực Bởi vì thời Tiết lạnh, Tân Hồ trực tiếp chuẩn bị cái lẩu cùng thịt nướng hai cái món chính Như vậy nàng cũng có thể ở một bên bồi ăn Thuận tiện hầu hạ các vị đại lão ra không cần muốn bọn hạ nhân ở một bên hầu hạ, sợ quấy rầy đại gia hứng thú nói chuyện. Hơn nữa có chút lời nói, cũng không tốt ở hạ nhân trước mặt nói. Trước hết đi lên một đạo lòng dê nấu canh, trắng tinh canh quay cùng hồng cẩu kỹ tử cùng táo đỏ, còn có xanh biếc rau xanh, nhìn qua liền rất thoải mái, nghe càng là hương khí phát mũi. Tươi ngon mười phần lòng dê nấu canh một chén uống xong đi, người lập tức ấm áp đi lên. Đây là cho đại gia khai vị canh, không tính là nhiều cực kỳ Mùa đông tới, trong kinh nhà ai không hầm cái này canh na, nhưng tân hồ hầm liền phá lệ hương. Tiếp theo đi lên chính là lửa lớn nồi, thiêu thang hai khẩu nồi to tử một mặt đi lên, đại gia liền bắt đầu chảy nước miếng. Nguyên liệu nấu ăn thập phần phong phú, viên loại, liền có thật nhiều loại, tỉ như thịt heo hoàng, thịt cá hoàng, tạc ngó sen viên, củ, cải viên, đầu hủ viên trợ. Này đó đều là tân hồ trước tiên làm tốt, có rất nhiều trưng nấu chính chủ tạc đều có, đủ loại màu sắc hình dạng trang tràng đầy mấy cái mâm bãi ở bên cạnh bàn thượng. Khác còn có cá phiến, lát thịt, các loại rau xanh, dựt rỡ muôn màu, ướt chừng bảy vài tầng. Hai cái nồi, một cái cây, một cái thanh đạm. Đế canh đều là canh loãng, tươi ngon thật. Ồ, nhiều như vậy viên, tất cả đều là chính ngươi làm đi. Yến Vương hỏi, đúng vậy, còn có rất nhiều. Tân hồ đáp, tạ đại. Nhân, Trần Hoa, Yến Vương lập tức không khách khí bắt đầu đọt chính mình thích ăn viên, Tân Hồ đã sớm phân phó hạ nhân chuẩn bị tốt hộp đồ ăn, đem bọn họ thích ăn viên trang tràn đầy một đại hộp cho đại gia mang về ăn. Đại gia từ từ ăn, ta còn chuẩn bị nửa con rê, hiện trường nướng cho đại gia nếm thử. Tân Hồ nói, phân phó đem nướng lò nâng tiếng vào. Yến Vương rất có hứng thú nói, người cái này nướng bếp lò, nhưng phá lệ thú vị a? Đó là, đây chính là ta chính mình cân nhắc. Tân Hồ cười, nói: "Nàng trước kia thực thích ăn nướng thịt dê xuyến, nhưng nói thật, bên ngoài tiểu quán thượng không dám tùy tiền mua, gần nhất không vệ sinh, thứ hai còn có căn bản là không phải thịt dê. Cái loại này chính tông chuyên môn kinh doanh Dương Cọc, hương vị là có thể, nhưng giá cả đã có thể lên đây, hơn nữa ăn loại đồ vật này, ăn chính là cái náo nhiệt kính, người một người ăn cũng không thú vị. Cho nên nàng mỗi khi chỉ có thể lưu chạy nước miếng, thật là khó được ăn thường một đốn. Tới rồi nơi" này sâu, nàng ngược lại không lo, có chính tông tán dưỡng tiên thịt rề nướng nhiều ít cũng có người ăn cho hết, cho nên nàng còn thường thường lộng nửa con dê ở nhà nướng ăn. Bình Nhi, Đại Bảo, A Mau đều cực thích ăn, đừng nói nửa con dê, chính là một đầu toàn dương cũng ăn được xong. Thời gian dài, tự nhiên liền đem ra vị phấn cùng bếp lò đều làm đến hảo hảo đâu. Oa, nướng thịt rề như thế nào ăn ngon như vậy, ngươi đều bỏ thêm chút cái gì ra vị? Yến Vương ăn mấy khối lúc sau, lập bụng. Đại Lang đi đem Tân Hồ đặc chế ra vị lưu lỏng chút trở về, làm hắn mang về nhà. Này nướng thịt rê, chính hắn cũng sẽ ở nhà ăn, nhưng kia mùi vị liền không bằng Tân Hồ làm cho tươi ngon. Này lớn nhất nguyên nhân, liền ra ở Tân Hồ rơi tại thịt thượng những cái đó phấn mạc. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, nhanh lên sấn nhiệt ăn. Này ra vị ta đã sớm cho đại ra chuẩn bị tốt. Tân Hồ nói lại đem một khối nướng tốt thịt kẹp cấp yến vương. Đại gia vừa ăn vừa nói chuyện, Yến Vương nói, Đại Lang, trước tiên ở trong nhà tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, chờ này nổi bật đi qua, mới quyết định đi. Trong khoảng thời gian ngắn Đại Lang khẳng định là không thể quan hồi chức vụ ban đầu. Tạ Đại Nhân cũng nói, đúng vậy, vừa lúc sấn cái này không, hảo hảo đem thân thể dưỡng một dưỡng. Mấy năm nay, ngươi cũng không nhàn dội quá, ta không vội, cùng lắm thì hồi lô vĩ thôn đi làm ruộng. Đại Lang cười, cho Đại gia lại đảo mãn rượu. Hắn là thật không vội, liền tính không lo quang, cũng không cái gọi là trước kia liền cơm đều ăn không đủ no nhật tử đều nhai lại đây, còn sợ điểm này sợ a hiện tại có bạc, có sản nghiệp, còn có cái hương quân vị hôn thê, còn có mấy cái tiền đồ quang minh đệ đệ. Hắn chính là mỗi ngày ăn no chờ chết cũng sẽ không kém đến chỗ nào đi. Ở hắn tưởng làm chết trần ra khi Hắn liền biết chính mình cũng nhất định Sẽ đã chịu liên lụy Chính là hắn không nghĩ làm trần ra Còn có thể tồn tại tới hút hắn huyết Này cũng coi như là đoạn đuôi cầu sinh Trần ra tự căn tử Liên lạc hắn đã sớm minh bạch Cho nên hắn ném quang Trong lòng cũng không lắm để ý Đại lang cũng không cần quá bi quan Trở về loại cái gì điện a Hoàng thượng cũng chưa nói muốn trị tội ngươi Bất quá là bởi vì ở nổi bật Không hạo an bài ngươi thôi Trần Hoa khuyên nhủ, kỳ thật lại nói tiếp, Đại Lang cũng coi như là trong lúc vô tình lại lập cũng một cái công lớn, không phải hắn nhắc tới đặng xuyên nhi, này án tử còn có đến ma đâu. Liền hoàng thượng đều nói Đại Lang quả thực là hắn cái. Phúc tinh, chính là mặc kệ như thế nào, hắn đều không thể lập tức đạt được chức quan. Bất quá Đại Lang chuyện này, chỉ cần chờ một lát vận tác một chút, đem hắn ngoại phóng đến địa phương đi lên đương huyện lệnh là không nhiều lắm vấn đề. Người là không vội nga. Nhưng ngươi cùng thục nhàn hôn sự liền phải bị trì hoãn. Yến Vương thở dài. Bốn dĩ hảo hảo, cuối năm thành hôn, mọi người đều chờ tới uống rượu mừng, kết quả nháo ra này vừa ra. Tuy nói, Đại Lang không cần vị Trần Trung Thanh giữ đạo. Hiếu, nhưng Trần Trung Thanh mới vừa bị chém, Đại Lang cũng không thể vội vã vô cùng náo nhiệt làm hôn sự a. Hiện tại không có người ta nói, liền sợ tương lai cũng có người xả ra tới nói. Hải, chuyện này cũng là không có biện pháp, chỉ có thể chậm lại. Đại Lang nói ấy nấy nhìn nhìn Tân Hồ, lời này, Tân Hồ không hảo sen mồm, trong lòng lại nói, ta cũng không vội, mới 17 tuổi mà thôi, nàng còn không vui hiện tại liền thành thân sinh con đâu, tuy rằng đã dưỡng quá mấy cái hài tử, nhưng kia, nhưng đều không phải nãi. oa oa, mới sinh ra em bé có thể so đã 3 tuổi đại hài tử khó làm nhiều à, nàng còn sợ hãi, chính mình chiếu cố không được như vậy tiểu nhân oa oa đâu. Hún hồ hiện tại tuổi này ở nàng xem ra cũng thật không tính đại Mấy cái đại nam nhân còn ở ăn nhiều đặc ăn khi Tân hồ đã đông một ngụm tay một ngụm ăn no Đại lang sẽ khi không phải kẹp mấy cái viên hay là vài miếng rau xanh cho nàng Nàng nhìn cái không liền ăn mấy khẩu Chờ đến thịt rê nướng xong rồi đại ra cũng Ăn được không sai biệt lắm Tân hồ lại phân phó hạ nhân đem trong phòng đồ vật toàn thu thập đi ra ngoài Nói hiện tại bắt đầu ăn món chính Ta đều no rồi, còn có cái gì thứ tốt không đi lên. Tạ đại nhân cười nói, thật mau nóng hầm hập, thịt kho tàu, canh gà, băm cây cá đầu, cá hầm ớt phiến trợ món ăn một chậu tiếp một chậu bưng lên. Tiếp theo, gạo kê bánh, trứng gà bánh, mì nước, sủi cảo, cơm trợ món chính cũng lên đây. Ai ra, hôm nay chúng ta một đốn ăn hai đốn. Đây chính là hương quân. độc môn tuyệt sống, thật là khó được a. ta nhưng đến ăn nhiều mấy khối. Trần Hoa cười, trước hết cầm một khối trứng gà bánh. Cái này tiểu điểm tâm, chỉ này một nhà, không còn chi nhánh. Trừ bỏ Tân Hồ sẽ làm ở ngoài, còn không có người sẽ làm. Hơn nữa Tân Hồ cũng không thường làm, bởi vì thực phiền toái. Bất quá, ăn qua người cũng chỉ có mấy nhà thân cận nhất người. Tân Hồ không nghĩ làm mỗi người đều biết nàng sẽ làm độc nhất vô nhị điểm tâm, sợ cho chính mình đưa tới phiền toái. Sau đó, mọi... Người rượu đủ cơm no sâu Còn mang lên mấy cái hộp đồ ăn về nhà Tân hồ còn cố ý cấp tạ lão phu nhân Cùng tạ phu nhân nhiều cầm một ít bánh gạo Cùng trứng gà bánh Đối tạ đại nhân nói Hôm nào ta lại làm chút Đưa cho bọn nhỏ ăn Đa tạ đa tạ Nguyệt nhi liền nhớ thương ngươi làm điểm tâm đâu Tạ đại nhân cười tủm tỉm đi rồi Yến vương vui tươi hướng hở thu quắc Một đống hắn thích ăn đồ vật Nói ăn đến thật đã ghiền Hôm nào bổn vương còn muốn lại đến kia hóa ra hảo, tùy thời hoan nghênh. Vương ra đại giá quan lâm. Đại lang cười đem hắn tiễn đi. Yến Vương cũng là cái người đáng thương. Trong phụ nữ nhân một đống lớn lại không một cái hắn xem đến thuận mắt. Càng miễn bàn có cái chi kỷ người. Liền như lúc trước đại gia suy đoán giống nhau. Nghiêm nhị chắc phi, quan hệ cực không hòa hợp. Cơ hồ đều không màn mặt mũi. Chính phi cả ngày bãi một bộ coi mọi người như không có gì thái độ. Xem chắc phi cực không vừa mắt mà chắc Phi lại bởi vì xuất thân cao, các loại nghiện áp chính. Phi, hà nàng mặt mũi, Yến vương cố chính Phi mặt mũi, chắc Phi liền phải gặp phải một đống sự tới, nhưng sủng chắc Phi, chính Phi cũng sẽ mượn cớ phát huy. Còn có kia một đống địa vị thấp hèn oanh oanh Yến Yến muốn tranh sủng xuất đầu, tóm lại đêm cái Yến vương phủ làm cho chướng khí mù mịt, không một ngày an bình. Càng đừng nói, có thể tưởng ở Trần Phủ như vậy, toàn gia cùng nhau ăn đốn bữa cơm đoàn viên. Chính là đối mặt Sơn chân Hải vị hắn cũng không có vị khẩu A, Yến Vương cũng không phải. Hảo tính tình người, đối này ba nữ nhân cũng chưa cái gì hảo tâm tình đi ứng phó. Cho nên, hắn tình nguyện không ở lại trong phủ, mỗi ngày ở bên ngoài ăn chơi đàn điểm Thật dài thời gian không tượng như bây giờ thống thống khoái khoái ăn một đốn. Trần Hoa tự nhiên thập phần rõ ràng điểm này, trừ bỏ đau lòng vương gia ở ngoài, hắn cũng không có gì hảo biện pháp húng hồ vương ra hậu viện việc hắn cũng vô pháp quản cũng quản không được ngay cả hoàng thượng đều đau đầu còn khó mà nói cái gì ai làm này ba nữ nhân đều là hắn lộng cấp nhi tử đâu nếu là có cái hoàng hậu lại hoặc là yến vương mẹ để còn ở còn có thể đem ba nữ nhân kêu tiếng cung tới huấn một huấn làm các nàng sống yên ổn một ít cố tình trong cung hiện tại chủ sự được sủng ái phi tử tuổi trẻ thật còn quản không được yến vương hậu viện không chỉ có không tư cách cũng không năng lực Cho nên, tạm thời đại ra liền như vậy hỗn, chỉ cần nháo đến không quá khác người cũng không có dám đàm luận yến vương Việt nhà. Trường 163 thân thích kế tiếp thời gian, Đại lang vẫn luôn an tâm ngốc tại trong nhà, bế không ra hồ. Thời tiết tiệm lạnh, Tân Hồ cũng không hứng thú đi ra ngoài chơi, liền bồi hắn ở trong phòng, hai người trò chuyện. Đại lang nói, xin lỗi, lại liên lụy ngươi. Thôi, ngươi hảo hảo trở về liền không tội. Tân Hồ xoa xoa tay, trong miệng cắn hạt dưa, lười biến nửa nằm ở có thể lay động chút trên ghế nằm, thoải mái hiếp mắt, nàng cảm thấy như vậy nhật tử cũng không tồi. Ít nhất, gần nhất là, không có người tới thỉnh nàng đi tham gia cái gì yến hội. Những cái đó nhàm chán yến hội, nàng một chút cũng không thích. Lại còn không thể không làm ra một bộ thực thích bộ dáng, Ngươi còn khắc đến khi còn nhỏ nói qua nói sao? Đại Lang hỏi, câu nào lời nói? Tân Hồ hỏi, Người khi đó nói, đi theo ta phải có thịt ăn, nếu có thể hưởng phúc nói, mới đồng ý đi theo ta. Đại Lang cười nói, hai người cũng khó được như vậy có nhàn công phu, ngồi ở cùng nhau nói khi còn nhỏ sự tình. Âm Tân Hồ, lên tiếng, suy nghĩ cũng có chút phiêu xa. Trong bất chi bất giác đến nơi đây đã mau 10 năm, mà nàng cũng đã sớm thích ứng cuộc đại sinh hoạt. Thói quen không có điện, không có máy tính, không có internet, thậm chí bác quái tin tức cũng không có sinh hoạt. Ta hiện tại là cái bình dân áo vải, ngươi đi theo ta nhưng có hại." Đại Lang Nửa nói giỡn nói. Bình dân áo vải liền bình dân áo vải đi, "Ta giữ ngươi." Tân Hồ cười nói, nàng cũng không lắm để ý, Đại Lang làm hay không quan, lại hoặc là đương bao lớn quan, tuy rằng làm quan chỗ tốt nhiều hơn, nhưng có một số việc cũng không thể miễn cưỡng. "Hảo, ta đây nhưng trông cậy vào ngươi, dù sao ngươi có bỗng lộc." Đại Lang bị hắn những lời này trọc cho đến dở khóc dở cười. Chỉ dựa vào tân hồ điểm này bỗng lộc nếu là đặt ở lô vĩ thôn đâu, bọn họ toàn ra nhưng ăn không hết. Bất quá đặt ở trong kinh, điểm này đồ vật, thật không tính cái gì, dưỡng như vậy cả gia đình, mỗi tháng chỉ là bọn hạ nhân tiền tiêu hàng tháng liền không ít, còn. Đừng nói cả gia đình ăn cơm mặc quần áo, ngẫu nhiên còn phải ra cửa xả giao, bình nhiên muốn đọc sách trợ phí dụng, thêm lên mỗi tháng chi tiêu cũng không ít. Dựa tân hồ điểm này bỗng lộc toàn ra người chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Ai, ai, ta hỏi ngươi, mấy năm nay, ngươi cũng nên làm chút của cải ở trong tay đi, nhắc tới tiền tài, Tân Hồ bỗng nhiên nhớ tới, ra hỏa này lần trước nói, làm hắn nhiều tài mấy thân quần áo, trong tay hắn còn có bạc sự tình tới, đúng vậy, ta không phải đem nhà kho, chìa khóa đều cho ngươi sao, ngươi còn không có điểm rõ ràng có bao nhiêu đồ vật à, Đại Lang đáp, có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái. Tuy rằng biết Tân Hồ không quá thích nhọc lòng tính tịnh, nhưng liền không nghĩ tới đi qua thời gian dài như vậy, ra hỏa này cư nhiên còn không có làm rõ ràng hắn có bao nhiêu của cải. Nga, liền như vậy một chút a, ta nhìn a, bất quá là trong cung ban thưởng gì đó, cũng không gặp cái gì đặc biệt cực kỳ đồ chơi quý giá, châu ngọc, ruộng đất cửa hàng gì đó a. Tân Hồ nói, Đại Lang đầy đầu hắt tuyến nhìn nàng, hơn nửa ngày, mới nói, theo ta này tiểu lục vẩm quang. Còn mới vừa lên làm không bao lâu, ngươi cảm thấy ta có thể đi đặt mua nhiều ít sản nghiệp a? Chính là có bạc cũng không dám a. Tân Hồ hơi chút ngẫm lại, cũng minh bạch hắn băng quang, lại nói, nhưng ta cũng chưa thấy được có bao nhiêu bạc a. Ngươi không đủ bạc hoa sao? Đại Lang lúc này càng kinh ngạc. Lần trước hắn giao cho Tân Hồ một cháp ngân phiếu trợ vật, tuy rằng không tính quá nhiều, nhưng lấy Tân Hồ tính tình không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền xài hết a. Huống hồ nhà kho còn có mấy ngàn lượng ngân phiếu đâu, này mấy tháng, hắn mỗi tháng bổng lộc cùng một ít tạp 7-8 kéo thu vào, trên cơ bản cũng đều nộp lên trên A, như thế nào Tân Hồ cư nhiên nói chưa thấy được nhiều ít bạc, đủ A, ta chính là nói nói mà thôi, sau này, thiếu ngươi thu vào, chúng ta toàn ra chi tiêu vẫn là lớn như vậy, có điểm lo lắng mà thôi, Tân Hồ nói, có cái gì hảo lo lắng, thật sự, không đủ hoa, ta lại nghĩ cách, Đại lang nói, Lúc trước Trần ra đi trước một bước, trong nhà dư lại không ít đồ vật, bao gồm con mẹ nó một ít thứ tốt, đều cho hắn trộm trôn đi lên. Chỉ là vẫn luôn không được không đi tìm, hắn cũng vẫn luôn nhớ thương, hiện tại cũng không có chuyện gì, hoàn toàn có thể đi thu hồi tới. Ngươi tưởng biện pháp gì? Tân Hồ thuận miệng hỏi, ai, có nghĩ ra tranh xa nhà? Đại Lang chính xác hỏi, hiện tại Trần ra hoàn toàn biến mất, này đó đồ vật cũng có thể lấy ra. Thấy ánh mặt trời, đi chỗ nào? Ngươi muốn mang ta đi du sơn ngoạn thủy sao? Tân hồ bị hắn gửi lên hướng thú. Nói đến, nàng đến thời đại này mau 10 năm, 90% nhiều thời giờ liền ở lô vĩ thôn đảo quanh, sau lại mới đi thanh nguyên huyện thành, cũng liền này nửa năm mới đến kinh thành, cố tình dọc theo đường đi vội vã lên đường, cũng không có thời gian cùng cơ hội hảo hảo lãnh hội một chút, này non sông gấm vóc. Kiếp trước, nàng chính là du lịch cao nhân, thích nhất sơn sơn thủy thủy, khắp nơi, chạy. Ngươi muốn đi nơi nào chơi? Đại Lang hỏi lại, Tùy tiện a, ta phải đi biến toàn bộ bình phục khánh chiều mỗi một khối thổ địa, được không? Tân Hồ cười nói, Đại Lang không nhìn được mà bật cười, Nói, ngươi khẩu khí này cũng quá lớn đi, Còn đi khắp mỗi một khối thổ địa đâu, Hoang mạc biển rộng ngươi cũng đi sao? Ta liền không thể đi cái hảo chơi điểm địa phương, Phong cảnh tú lệ, non xanh nước biết địa phương a. Tân Hồ trừng hắn một cái, nói, Hành, dù sao ta cũng không có gì chính, Sự nhân làm, có rất nhiều thời gian ma ngươi đi ra ngoài chơi, Đại Lang đáp ứng rồi, mấy năm nay đánh giặc hắn cũng coi như là đi khắp Đại Giang Nam Bắc, ai, chỉ tiếc hiện tại là mùa đông, ra cửa quá lạnh, thế nào cũng đến chợ đến đầu xuân sau, mới có thể xuất giá, Tân Hồ nói, hai người chính nói hăng hái, hạ nhân tới thông cáo, nói có khách nhân tới chơi, họ đinh, nói là bảo tam gia mở, đại bảo mở. Tân Hồ hơi chút nghĩ nghĩ mới làm hạ nhân nhanh lên đem khách nhân mời vào tới. Nàng, thật sự là có chút không thói quen, đem minh xa tuy rằng khôi phục bổn họ, cũng có chính mình phòng ở cùng sản nghiệp, nhưng hắn không thân không thích, sở hữu hết thảy đều như cũ, như cũ là Tân Hồ giúp hắn chuẩn bị. Hiện tại đại bảo lại còn có một cái thân cửu cửu cũng không biết cái này mở tính tình được không. Tân Hồ có chút lo lắng nghĩ, cùng Đại Lang các thay đổi chính thức gặp khách quần áo, nghiêm trang đến phòng tiếp khách tới gặp vị này Đinh ra mỡ. Đinh ra mỡ là vị trung niên phụ, nhưng, sinh đến cũng tương đối thô trắng, nhìn thấy Tân Hồ, ngã đầu liền bái, sợ tới mức Tân Hồ vội vàng tiến lên đỡ nàng, nói, ngài là trưởng bối, không cho ta cái này tiểu bối hành đại lễ. Huống hồ, Đinh đại đồng lớn nhỏ cũng là cái quan, vị này Đinh thái thái cũng không phải bình dân áo vải. Cho nên, Đinh Thái Thái Xuyên mang đều thật phú quý, trên đầu mấy chỉ kim hoảng hoảng đại kim cây trâm, trên cổ tay một đôi giắn chắc kim nạm đá quý vòng tay, này đều biểu hiện Đinh ra cũng không nghèo. Đương nhiên, này võ đã phẫn nhiều ít có chút tục khí, bất quá nhân gia bản thân chính là võ tướng xuất thân tiểu quan như vậy trang phẫn cũng bình thường. Hương quân khách khí, Đinh Thái Thái cười nói, nàng nhưng thật ra thiệt tình thực lòng cảm tạ tân hồ nuôi lớn đại bảo. Hai người hàng huyên vài câu, Đại lang cũng cùng Đinh Thái Thái đánh qua tiếp đón. Đinh Thái Thái còn mang theo chính mình hai cái nhi tử, đại đều 15 tuổi, vóc người rất cao, là cái không tội thiếu niên lang Tiểu, nhân lại mới 4 tuổi, trên cổ đeo một cây thô to kim trường mẹn khóa, ăn mặc cũng không khí vui mừng, nhìn qua đầu hổ hổ lão, rất là đáng yêu. Tân Hồ cầm chính mình ra làm điểm tâm cùng trái cây cấp Tiểu Nhi ăn kia hài tử nút nước miếng nhìn vài lần Lại không dám rủi tay lấy Có chút thẹn thùng Có thể thấy được giáo dưỡng vẫn là không tồi Không sợ ngài chê cười Ta này tiểu nhi tử dưỡng đến kiều chút Nhát gan thật tượng cái cô nương ra Đinh thái thái cười nói Thuận tay cầm mấy thứ Đặt ở tiểu nhi tử trước mặt Tiểu nhi tử cười tẩm tỉm bắt đầu ăn cái gì Cũng không ầm ỉ Quả nhiên tượng cái tiểu cô nương giống nhau An an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên Đinh ra Đại Nhi tử tuổi tác lớn Gặp qua Tân Hồ cùng Đại Lang liền tránh đến bên ngoài đi dùng trà điểm Từ A Siêu Bồi Đinh Thái Thái là cái lanh lẹ Đại Lang cũng đã sớm cùng Tân Hồ nói qua Đinh Đại Đồng là người tốt Khẳng định sẽ làm người trong nhà đến thăm Đại Bảo Ba người nói chuyện phím vài câu Quả nhiên Đinh Thái Thái liền nói Đại Bảo là cái phúc khí Đại Hải Tử Chúng ta đương ra trở về nói qua Kia Hải Tử lớn lên cực chắc nịch Cùng hắn tra lớn lên giống nhau như đúc Mấy năm nay, chính là may các ngươi Nhà của chúng ta cũng không có gì đồ vật lấy đến ra tay Liền mang theo chút chính mình ra trang tử Thường sản đồ vật lại đây Đại gia ném cái tiên Đinh thái thái mẫu tử ba người Ước chừng mang theo hai xe đồ vật lại đây Sống gà vịt heo rê Mới mẻ gạo, tự sản dầu mẻ chờ Khác còn có mấy thứ Chuyên môn đưa cho mấy người bọn họ quý trọng đồ vật Linh tinh vùng vật Bọn hạ nhân dọn hơn nửa ngày Mới toàn bộ dọn xong Mấy thứ này, bọn họ này cả gia đình, mấy năm liên tục hóa đều không cần làm. Tân Hồ cùng Đại Lang tự nhiên cũng muốn cùng nàng khách sáo vừa lật, bất quá hai người đối nàng mang đến đồ vật vẫn là mang vừa lòng. Rốt cuộc mấy thứ này tuy rằng không tính nhiều chân quý, nhưng thắng ở thật sự. Ăn Tết, nhà bọn họ đều không cần chuyên môn đi mua mấy thứ này. Chúng ta định ra, cùng bọn họ trần ra, vốn dĩ cũng là thân thích. Ta bà bà cùng trần cô ra mẹ rụt vẫn là quan hệ thật tốt biểu tỷ mùi cửa này thân cũng là sớm liền đến hạ dường nương ở hắn 10 tuổi khi nhân khó sinh mà đi mẹ kế cực khắc nghiệt làm cho chúng ta hai nhà quan hệ đều xấu hổ đi lên thế cho nên náo động khi trần ra lúc đi cư nhiên cũng chưa nói cho chúng ta biết một tiếng chờ chúng ta phát hiện khi trần ra đã sớm không biết bóng dáng đinh thái thái một hơi nói một trường thoáng ăn một ly trà mới lại tiếp theo nói không nghĩ tới ta kia số khổ muội tử cư nhiên đã sớm đi Trần ra ở loạn thế trung cũng không tất cả đều không có Chúng ta định ra Cũng liền dư lại chúng ta này một hồ Ta cũng liền dư lại này hai cái nhi tử Tuy rằng không thành khí khí Tốt xấu cũng là bảo nhi hai cái anh em bà con Ta cùng hắn cha tất nhiên là hy vọng Bọn nhỏ có thể nhiều hương thân hương thân Về sau cũng nhiều môn thân thích Đó là tự nhiên Nhà của chúng ta năm người Mỗi người đều là cô nhi Đại bảo có thể nhiều môn thân cũng là phúc khí của hắn Đại Lan cười nói cũng không phải là, chúng ta cũng là như thế này tưởng, cho nên ta liền không ba ba liền tới cửa tới sau. Đinh Thái Thái cười nói, Tân Hồ cười cười, nói, đại bảo muốn ngày mai mới trở về, ngài chỉ lo ở nhà của chúng ta trụ thượng mấy ngày, chờ hắn đã trở lại, bọn họ anh em bà con nhóm cũng có thể cùng nhau chơi chơi, trước quen thuộc quen thuộc, chỉ cần hương quân không chê, ta liền ra mặt dạy lưu, lại, Đinh Thái Thái là cái sản lang người, một chút cũng không khách khí, Tiếp theo, mấy người lại tạp bảy tám kéo nói chút nhàn thoại, Đại lang đi ra ngoài bồi kia Đinh biểu ca nói chuyện, Đinh thái thái lại đối tân hồ nói, Đại Bảo vẫn là hương quân một phen phân một phen nước tiểu lôi kéo đại, Chúng ta cái này làm cậu, lại không có chiếu cố quá hắn một ngày, Cũng không nhiều lắm bản lĩnh, cũng không gì tư cách nói cái gì, Về sau chuyện của hắn, vẫn là đến trông cậy vào hương quân cùng hắn, Đại ca, nhị ca, Đinh Thái Thái ý tứ là nói, sẽ không tùy tiện loạn nhúng tay đại bảo sự tình, đại bảo sự vẫn là đến Tân Hồ bọn họ quản. Tân Hồ thật đúng là sợ Đinh ra sách không rõ, muốn tới vung tay múa chân, vừa nghe lời này, bội vàng cười nói, ngài này làm cậu, nơi nào liền nói không thượng lời nói. Bất quá là cách khá xa, không dãnh lo. Đại bảo bên này tuy rằng các huynh đệ nhiều, nhưng cũng không cái đứng đắn trưởng bối, về sau có việc còn phải ngài giúp đỡ căng mắt đâu. Đinh Thái Thái Cũng là người thông minh, tự nhiên minh bạch Tân Hồ ý tứ, hai người nhìn nhau Cười, đều buông tâm Ngày hôm sau lúc trạng vạn, đại bảo Bình Nhi cùng tưởng minh viễn quả nhiên kết bạn đều đã trở lại Nghe được tiền viện ồn ào thanh Cùng bọn hạ nhân tiếp đón thanh âm Đinh Thái Thái đứng ngồi không yên đi lên Ngài đừng nóng vội Lập tức đã kêu đại bảo lại đây thấy ngài Tân Hồ cười nói Đinh Thái Thái ngượng ngùng cười nói Ai, không sợ hương quân che cười Ta này trong lòng lại là hỉ Lại là ưu, thì chính là đứa nhỏ này hảo hảo trưởng thành, ưu lại là hắn căn bản là không quen biết chúng ta a. Tân Hồ bị nàng như vậy trắng ra nói làm cho cười rộ lên, nói, này thật bình thường a, hắn vốn dĩ liền không quen biết ngài lập. Chúng ta nhặt được hắn khi, hắn còn bao tả đâu, lúc trước mấy ngày còn mỗi ngày khóc nháo muốn nương, qua một đoạn nhật tử liền quên mất. Mỗi ngày đi theo ta ngủ, tỉnh đã kêu đại tỷ tỷ thời gian dài liền nương cái này tự cũng chưa nghe hắn nói qua nói như vậy tân hộ chính mình nhưng thật ra đỏ mắt kỳ thật hại tử như vậy cũng là thật đáng thương cho nên kia đoạn thời gian nàng cũng thực dụng tâm chiếu cố đại bảo ngủ đều đến đêm hắn ôm vào trong ngực liền sợ hắn lại làm hắn dọa như vậy mới chưa cho hắn ấu tiểu tâm linh tạo thành không thể xóa nhòa bị thương bất quá khi đó đại bảo tuổi tác cũng xác thật quá tiểu không thể nào nhớ Đinh Thái Thái đằng trước còn không có nghe qua Tân Hồ như vậy cẩn thận giảng Đại Bảo sự tình, nghe được. Lời này, nước mắt ao ảo đi xuống rất. liên Tiết thanh nói, đáng thương lạc, tiếp theo lại không ngừng cảm tạ Tân Hồ. Nếu không có nàng như vậy dùng tâm chiếu cố Đại Bảo, Đại Bảo liền tính sống sót, cũng sẽ không giống hiện tại tốt như vậy. Đang nói, Đại Lang mang theo Bình Nhi, Đại Bảo, tưởng minh viễn cùng nhau lại đây. Đinh Thái Thái nhìn thấy bọn họ ba người, tự nhiên lại là vừa lật cảm khái, đối Tân Hồ cùng Đại Lang càng ngày thích. Này ca mấy cái, mỗi người mỗi vẻ, Đinh Thái Thái chỉ hận, chính mình không sinh cái nữ nhi, có thể chọn cái làm chính mình ra con rể, nhìn cái này cũng thích, nhìn cái kia cũng thích, nhìn thấy đại bảo, kia nước mắt càng là lập tức ào ào đi xuống rất. Quả thực cùng hắn tra lớn lên giống nhau như đúc đâu. Đinh mở ôm đại bảo, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, làm cho Tân Hồ đều không thể không đi theo chảy vài giọt nước mắt. Ở đại ra khuyên giải an ủi hạ, Đinh Thái Thái lau khô nước mắt nói, nhìn đến hắn, liền nhớ tới ta kia số khổ muội tử. Đại bảo, tuy tiện, tuy rằng y lễ Thái Mờ cùng biểu ca biểu đệ, nhưng lại rõ ràng cùng Tân Hồ bọn họ càng thân cận một ít. Đinh Thái Thái khóc mẹ hắn, hắn cũng không quá lớn cảm xúc, bởi vì quá tiểu căn bản là không nhớ rõ. Đinh Thái Thái nói con mẹ nói những lời này đó Hắn cũng không biết muốn như thế nào ứng đối Bất quá Đinh Thái Thái Cũng bất quá là hơi đề ra vài câu Khiến cho Đại Nhi tử cùng Đại Bảo Bọn họ cùng nhau nói chuyện Đinh Biểu Ca tuổi cùng Đại gia không sai biệt lắm Vài người nhưng thật Ra thật mau liền hỗn đến cùng đi Buổi tối Đại lang làm Đại Bảo Mang Đinh Biểu Ca đi hắn trong phòng nhìn nhìn Làm cho bọn họ hai anh em bà con Nói nói vốn riêng lời nói Thân cận thân cận Mặc kệ như thế nào, Đại Bảo còn có môn đáng tin cậy thân thích Đối Đại Bảo cũng là có chỗ lợi Chính hắn hiện tại tiền đồ hiện tại khó mà nói Chờ Bình Nhi khảo ra tới cũng không dễ dàng Tưởng Minh Viễn cùng Đại Bảo giống nhau lớn nhỏ Vẫn là yêu cầu chút ngoại lực tương trợ Đinh Đại Đồng lại là cực tinh Được người, Đinh Thái Thái cũng là cái lanh lè người Có cửa này thân, không phải chuyện xấu Đinh Thái Thái ở trần gia ở ba ngày Cùng Tân Hồ còn mang chơi thân đâu Trải qua mấy ngày ở chung, Tân Hồ vẫn là thực thích vị này phụ nữ trung niên. Đinh Thái Thái càng là nói, ai, nếu là sớm nhận thức, ta đều đến ra mặt dạy nhận hương quân đương con gái nuôi. Ta đời này, liền độc thừa hai cái nhi tử. Nàng chính là thiệt tình thích Tân Hồ, tượng Tân Hồ như vậy có khả năng cô nương ra, nàng vẫn là Lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng không ngừng thầm than, khó trách có thể nuôi lớn một đám đệ đệ đâu. Ngài thích ta chính là ta phúc khí ngài về sau liền đem ta trở thành chính mình ra quê nữ a. Tân Hồ cười nói Ngày thứ tư Đinh Thái Thái mới ngàn tạ vàng tạ Mang theo hai cái nhi tử về nhà Tân Hồ cùng Đại Lang cũng đuổi rồi Một đống đồ vật cho bọn hắn đương đáp lễ Đinh Thái Thái lúc gần đi Còn dặn dò mấy trăm lần nói Ăn Tết khi tới đón đại bảo Cùng các vị đi trong nhà chơi Đó là Tự nhiên hắn là nên cho cậu mở đi chút Tết đâu Tân Hồ cười nói Tiễn đi đinh thái thái, Tân Hồ nói, vị này đinh thái thái người cũng không tệ lắm. Đó là, ta liền nói đinh cửu cửu người không tội. Đại bảo so với chúng ta mấy cái có phúc khí đâu. Đại Lan cười nói, tiễn đi đinh thái thái, trong nhà lại an tĩnh lại. Đại Lan nhàn mấy ngày, bắt đầu cùng Tân Hồ dựa sạch nhà kho, đem trong nhà đồ vật đều kiểm kê một lần, tính tính toán sổ sách. Nhìn hắn cầm bàn tính cùng sổ sách tự gia tới, Tân... Hồ cười nói, ngươi còn sẽ tính toán sổ sách sao? Đại Lang ngườ ngồm nói, "Sẽ một chút, nhà chúng ta cũng không lớn, không nhiều ít trưởng hảo tính, chậm rãi học bài." Tân Hồ gật gật đầu, nghĩ thầm là nên cho ngươi lòng điểm chuyện này làm, bằng không cả ngày liền nhớ thương trộm Hương, nếu không phải e ngại lễ nghĩa, ra hỏa này chỉ sợ đã sớm muốn nhào lên tới. Đại Lang đúng là huyết khí phương cương tuổi tác, Tân Hồ tự nhiên không dám khiêu khích hắn, chỉ phải tận lực cùng hắn vẫn duy trì. Khoảng cách Tân hộ chính mình là sẽ tính này đó trứng Ở kiếp trước khi, nàng một mình một người sinh hoạt, Chính mình trứng tự nhiên tính đến danh mạch, Bất quá này một đời lại là cả gia đình, Phía trước ở lô vĩ thôn khi, Nàng cũng lười đến ghi sổ, Liền lọng cái nước chảy trứng Đem một ít tuyệt bút phí tổn nhớ thường liền xong việc, Này mấy tháng, Nhưng thật ra bắt đầu nghiêm túc đi lên, đem trong phủ trứng vẫn là nhớ rõ danh mạch, Bằng không, Trong nhà nhân khẩu càng nhiều, Muốn xả dao, Càng nhiều, không nhớ trứng sợ sẽ ra vấn đề. Hai người ngốc tại nhà kho, giống nhau giống nhau rửa sạch. Tân hồ giúp đỡ hắn trước đem đồ vật giống nhau giống nhau nhớ kỹ. Cư nhiên còn có nhiều như vậy bạc A. Tân hồ số xong kia một chồng ngân phiếu, cư nhiên tổng cộng có 5.000 lượng. Còn đừng nói những cái đó kim nguyên bảo, bạc đồng cỏ chăn nuôi. Chỉ là này đó tiền mặt loại, liền có gần vạn lượng. Nàng tuy rằng cầm chìa khóa, nhưng lại không nghiêm túc giữa sạch quá, căn bản là không biết chính mình ra có bao nhiêu ra sẵn, nhiều thế này bạc, lấy nhà bọn họ trước mắt chi tiêu tới tính, đủ bọn họ tốn vài năm. Còn miễn bàn đại bảo cùng Tưởng Minh Viễn từng người được đến ban thưởng, Tân Hồ cùng Đại Lang đều đơn độc đặt ở một bên. Về sau chờ hai người bọn họ cưới vợ, lại hoặc là yêu cầu tuyệt bút chi tiêu thời điểm, lại lấy ra tới Này đó hơn phần nửa là phía trên ban thưởng, lai lịch chính, người không cần lại phát sầu, không bạc hoa. Đại lang cười nói, tiếp theo, hắn mở ra mấy. Cái đại cái dương, nói, này đó cũng là phía trên ban thưởng, xem như nhà chúng ta chân quý nhất đồ vật. Tân Hồ cảm thấy hứng thú mở ra, bên trong chút đóng gói tinh mỹ đồ sứ, châu báu đồ chơi quý giá, ngọc như ý trờ vật. Quả nhiên đều là hảo vật Nhưng lạ, lại không thể bán của cải lấy tiền mặt Chỉ có thể đương đồ ra truyền Đối nàng tới nói Còn không bằng chút hoàng bạch chi vật đâu Nhưng thật ra có kiện thường phẩm trong cung tóc vàng thoa Nàng tùy tay lấy ra cắm ở trên đầu Đại lang, Bị nàng loại này ý tưởng làm đến cười ha hả ha. Đây chính là có bạc cũng mua không được thứ tốt Ngươi sao liền nhớ thương hoàng bạch chi vật đâu Ta chính là một tộc nhân Liền nhận vàng bạc Này đó ngoạn ý nhi Bất quá là bãi đẹp Tân Hồ cười nói, nàng chính là cái bình thường cô nương, chưa từng thấy quá nhiều ít thứ tốt, liền nhận thức hoàn bạch chi vật. Hành, ngươi thích liền hảo, liền sợ ngươi không thích. Đại Lang cười nói, đẹp không? Tân Hồ tùy ý hỏi, đẹp, ngươi thật thích thứ. Này, Đại Lang nhìn thoáng qua, cười nói, kỳ thật cái này trang sức cũng không quá sấn nàng, cũng không phải, bất quá là xem nó thật xinh đẹp. Tân Hồ không cho là đúng nói. Trong cung chi vật đương nhiên thật xinh đẹp lạp Ngày mai đi ra ngoài mua mấy thứ tân trang sức đi Này mau cuối năm Ngươi cũng ít không được muốn tham gia Vài lần mở tiệc chiêu đãi Là nên nhiều chí mấy thứ tân đồ vật Đại lang quyết đoán nói Từ khi nhìn quen tân hồ hoa lệ giả dạng sâu Hắn liền cảm thấy nữ nhân Quả nhiên là nên hảo hảo trang điểm Không cần, không cần Ta nơi đó còn có trong cung ban thưởng Yến vương ban thưởng Vài dạng trang sức không mang đi ra ngoài quá đâu Tân Hồ nói: "Nàng cái này Hương quân cũng không phải bạch dương, hoàng đế, thái tử, thái tử phi, yến vương đều ban thưởng không ít thứ tốt xuống dưới đâu." Lại nói tiếp: "Nàng chính mình hiện tại thân ra cũng không ít, mấy thứ này đều trực tiếp đặt ở nàng trụ trong viện, đơn độc cho nàng khai một gian tiểu nhà kho phóng đâu. Đều từ Mã cô cô cùng Vương cô cô bảo quản, mỗi dạng đều có đăng ký tạo sách, ngươi chính là ngươi a." Đại Lang bất mãn nói: Hắn hiện tại tuy rằng không có chất quan, nhưng dưỡng Tân Hồ vẫn là nuôi nổi. Cũng không phải là, ta chính là ta, ngươi cũng là của ta. Tân Hồ một câu, đem Đại lang nói lại là giỡn khóc giỡn cười. Ngươi thật đúng là có thể nói a Thế nào, ngươi còn tưởng tàn tư tiền thuê nhà a Tân Hồ hỏi lại, Đại lang nhìn nàng hờn rỗi bộ dáng, cổ họng căng thẳng, quả thực không dám. Nhiều xem, bồi vàng cuối đầu tới, nói, nam nhân như thế nào có thể kêu tặng tư tiền thuê nhà đâu, đây chính là nói nữ nhân ra nói, người đâu ra lớn như vậy nam nhân ý tứ a còn tiền riêng là nói nữ nhân ra nói, tân hồ không vui, bóp eo nói, một bộ tưởng cùng hắn xảo một trận bộ gián, đại lang khó hiểu nhìn nàng, không biết chính mình những lời này có cái gì không đúng, nhìn hắn ngốc ngốc bộ gián, tân hồ ngược lại không biết nói cái gì đó, này niên đại nam nhân không có đại nam nhân tư. Tưởng, mới kêu không bình thường đâu. Ở đại đa số nam nhân trong mắt, nữ nhân chính là chính mình phụ thuộc phẩm. Đại lang này vẫn là tốt, gần nhất là không ai giao quá hắn này đó. Thứ hai là chịu Tân Hồ ảnh hưởng, hai người cùng nhau sinh hoạt mấy năm. Tân Hồ một ít lời nói việc làm cũng tìm di mặt hoa ảnh hưởng tới rồi Đại lang. Đương nhiên, trong đó có chút Tân Hồ là tự nhiên mà vậy làm được. Có chút lại là cố ý, nàng hy vọng chính mình ở nhà ở có chút địa vị. Hơn nữa nàng chính mình đương ra làm chủ quán. Không có khả năng làm được kia thời đại này nữ tử như vậy Thời thời khắc khắc đều đem chính mình xếp hạng nam nhân mặt sau Bất quá không thể không nói Nàng này đó hành vi vẫn là rất có giao quả Đại lang Hòa Bình Nhi Đại Bảo A mao ở nhà đều sẽ giúp đỡ nàng làm thủ công nghiệp Đều không có cái loại này Cái gọi là quân tử xa nhà bếp quan niệm Thậm chí mùa đông cũng sẽ giúp đỡ nàng giặt quần áo chờ Điểm này nàng vẫn là thật vừa lòng Nam nhân sao chính là muốn quan ái nữ Nhân mới đối sao, đem chính mình chỉnh đến cao cao tài thượng, vì sao nữ nhân liền phải kém một bậc A. Hai người huyên áo biên quét tước, biên giữa sạch, vội đến bất diệt nhạc hô. Không trong chốc lát, Đại lang lại nhặt ra mấy con hảo vật liệu may mặc hỏi, này mấy con nguyên liệu, có thể cho ngươi cầm đi tài quần áo mới, muốn hay không lấy ra đi? Không cần, ta đều còn có mấy thân quần áo mới đâu, bất quá nhưng thật ra đến cho các ngươi một người làm một thân ăn tết quần áo mới. Tân Hồ nói, Đi phiên mấy con thích hợp Đại lang bọn họ xuyên vải dệt ra tới, làm mã cô cô làm kim chỉ phòng người đi bận việc. Hiện tại trong phủ hạ nhân sung túc đi lên, các chủ tử quần áo cơ bản có thể cho các thợ theo làm, không cần thỉnh tà phu nhân hỗ trợ. Sau đó, hai người lại chọn mấy thứ đồ vật ra tới, là chuẩn bị đưa cho mấy nhà quan hệ thân cận nhân ra quà tặng trong ngày lễ, giống nhau giống nhau trước trang hảo, chỉ miệng yêu cầu đưa thời điểm, chân hoảng tay loạn, lộng xong rồi, tân hộ chân. Đều ngồi xổm đã tê dần, vừa đứng khởi liền thân mình liền một oai. Đại Lang tìm tòi tay, thuận tay một phen sau trụ nàng, hướng chính mình trong lòng ngực lôi kéo, sốt ruột hỏi: "Ngươi như thế nào lạc?" Tân Hồ phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình treo ở hắn trên cổ, vội vàng ngượng ngùng buông ra hắn. Đại Lang nơi nào có thể buông tha cơ hội này, đôi môi liền áp xuống tới. Tân Hồ kinh hô một tiếng, mềm mại ngã xuống ở trong lòng ngực hắn, tưởng đẩy ra hắn, rồi lại bị hắn cặp kia hữu lực Thiết cánh tay cấp khóa lại, nam nhân rồn rập tiếng hít thở liền ở bên tai, chỉ hận không được đem nàng xoa đến trong xương cốt đi. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến mã cô cô tiếng kêu, hương quân, đại gia nên muốn ăn cơm chiều. Đại lang cả kinh, vội vàng buông ra tân hồ, hai người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều che miệng, trộm cười. Thời gian nhón lên liền đến Tết âm lịch. Đây cũng là Đại lang rời nhà vài năm sau, lần đầu tiên cả nhà đoàn tụ, cũng là đại gia đến kinh thành sau. Lần đầu tiên Tết âm lịch Vốn là có thể vô cùng náo nhiệt Nhưng lại bởi vì Trần Trung thanh sự Trần Phủ không thể không lựa chọn Điều thấp không thể lại điều thấp ăn Tết Phương thức hảo tráng ghét a Thật là đã chết đều lệnh người không được an nhàn Tân Hồ đau đầu nói Mặt khác đều có thể nhẫn Nhưng là không thể tưởng nhà người khác như vậy Giống chống cua chiên chúc mừng Tết âm lịch liền lệnh nàng rất bất mãn Chính là như thế nào không còn sớm Mấy năm chết thật là cái yêu tinh hại Người Đại Lang cũng mắng, hắn mới là nhất khó chịu, quán thường như vậy cái cha rụt, thật là đổ tám đời mốc, còn liên lụy Tân Hồ, Bình Nhi, Đại Bảo cùng tưởng Minh Viễn, nhà người khác ngày lễ ngày Tết, răng đèn kết hoa, đều vô cùng náo nhiệt, đã có thể đi ra cửa đi thân thăm bạn, cũng có thể dùng ra toàn bộ tâm tư ở nhà náo nhiệt chiêu đại khách khứa, chỉ có nhà bọn họ, quạnh quẻ, cùng đóng cửa bế hộ dường như, còn ngượng ngùng tùy tiện đi nhà người khác, sợ bị người khác kiêng kỵ. Đêm 30, đầu năm một đều đi qua, sơ nhị bắt đầu là đại gia đi tân thăm bạn nhật tử, nhìn nhốt ở trong nhà, môn đều không có ra quá ba cái tiểu nhân, Đại lang nói, dứt khoát ngày mai các ngươi tất cả đều đến tưởng phủ đi, vô cùng náo nhiệt tưởng như thế nào chơi đùa liền như thế nào chơi đùa. Tuy rằng đại bảo cùng tưởng Minh Viễn đều ở trần phủ quá năm, nhưng trên thực tế bọn họ đều có chính mình tòa nhà, đại bảo còn không có tới kịp thu thập hảo, tưởng phủ lại là sớm cũng đã thu thập chỉnh tề hơn. Nửa bên trong còn có ba cái hạ nhân vẫn lung quét tước, đại gia chỉ cần mang một chút tùy thân vật phẩm, liền có thể qua đi sinh sống. Tân Hồ cũng cảm thấy không tồi, nói, nhanh lên, hiện tại liền đi thu thập các ngươi bên người vật phẩm, trước lặng lẽ dọn qua đi, ta làm phòng bếp người đều qua đi, các ngươi còn có thể tiếp đón một chút chính mình cùng trường bạn tốt. Nói động liền động, toàn bộ người đều được động lên, Tân Hồ làm mã cô cô mang theo mọi người thu thập thức ăn đồ dùng chợ ở. Trần Phủ còn ngường ngùng, thịt cá lăn lộn, đi tưởng Phủ liền cái gì cũng không cần lo lắng. Tận tình chuẩn bị. Đem tân hồ sở trường điểm tâm cùng hảo đồ ăn, tất cả đều làm ra tới. Tưởng Minh Viễn ba người tất cả đều thay ngày hội vui mừng tân trang, mở ra tưởng phủ đại môn, hướng mọi người tỏ vẻ bọn họ hiện tại người đều đến tưởng phủ tới. Làm như vậy, chủ yếu là vì tiếp đón Bình Nhi, đại bảo, tưởng Minh Viễn cùng trường bạn tốt, để tránh đại ra nghĩ đến tìm bọn họ chơi, lại sợ đi trần phủ. Tương đối hối khí. Bọn họ ba người đã thượng một đoạn thời gian học Nhiều ít có mấy cái giao hảo cùng trường Nếu bọn họ ăn Tết vẫn luôn ngóc Tại trần phủ, có người nghĩ đến Cũng nhiều có băng khoăn Nhưng bọn hắn tới rồi tưởng phủ Liền không này đó băng khoăn Ngày hôm sau, hòn đá nhỏ Chu Chính Thanh Tạ Đại Công Tử Tạ Hưng Hoa Liền mang theo chính mình đệ đệ mùi mùi lại đây Bọn họ đảo không phải cố kỵ Cái gì không dám đi trần phủ Mà là cố ý đi đầu đến tưởng phủ Đại lang cũng không có Lại đây, sợ có chút người cảm thấy đen đuổi Tân Hồ cũng chỉ là lộ một mặt Khiến cho chính bọn họ chơi Nhưng là nàng tỉ mị chuẩn bị không ít thức ăn Các loại tiểu điểm tâm Làm bình nhi chính bọn họ tiếp đón khách nhân Có chu chính thanh Tạ hưng hoa hai người đi đầu Mấy ngày kế tiếp lục tục có chút cùng trường lại đây chơi Bọn nhỏ toàn bộ đến tưởng phủ đi chơi Trần phủ liền dư lại Đài lang Hai nhà ly đến gần Tân Hồ cũng bất quá là ở tưởng phủ Ngay người trong chốc lát Khiến cho hồ mù mùa ở bên kia tiếp đón cùng chiếu cố mọi người, nàng cũng hồi trần phủ, không hảo ném súng Đại lang một người ở nhà. Lại qua hai ngày, tạ đại nhân cùng Yến Vương cũng lén đế trộm lại đây, tạ phu nhân cùng chương thẩm thẩm, lưu đại nương bồi tân hồ nói chuyện. Đại gia nói nhiều nhất vẫn là Đại lang tiền đồ, tiếp theo chính là bọn họ hôn sự. Hiện tại thực hiển nhiên không thể làm hôn sự, nhưng hai người như cũ ở tại dưới một mái hiên, trong nhà lại không có cái đứng đắng trưởng bối, nhiều ít có chút không tốt, trương thẩm thẩm sợ sợ tân hồ đầu tóc, đau lòng nói, đại cô nương lạp, nơi nào nghĩ đến còn tới này một chỗ, thật là hảo hảo sự cấp làm thành như vậy, cũng không phải lá, đại lang cũng là xui xẻo, quán thường như vậy cái cha ruột, đời này đều khó được giữa sạch, lưu đại nương tiếc núi nói, trần trung thanh tên hỗn đáng này, thật là đã chết đều cấp đại lang để lại cái loạn sạc, Trương thẩm thẩm cũng nói, khác cũng khỏe nói, liền sợ cái kia hòa cập hậu thế, chỉ cần hơi chút. Đáp thường phản tặc biên biên, muốn rửa sạch bạch đều khó khăn. Quan trọng nhất chính là, xui xẻo không ngừng chỉ là Đại lang, còn sẽ ảnh hưởng đến hắn hậu thế A. Tình hình trung, tổ tiên xảy ra chuyện, ít nhất đều đến hòa cập tam đại. Tuy rằng hoàng đế vãn khai một mặt, buông tha Đại lang. Nhưng bình thường dưới tình huống, Đại lang đời nay cũng chưa xuất sĩ cơ hội, thậm chí con hắn cũng giống nhau, muốn xuất đầu, ít nhất phải chờ tới hắn đời cháu. Chính là kia ít nhất cũng là hơn 30 năm sau sự tình. Hơn 30 năm, thậm chí hơn 40 năm sau sự tình, ai cũng không dám nói là cái tình huống như thế nào a Các ngươi cũng quá bi quan chút, xem hoàng đế ý tứ, cũng không có muốn truy cứu Đại lang có lẽ quá đoạn thời gian còn có chuyển cơ đâu. Tà phu nhân an ủi nói. Chính là, đại ra cũng không cần vì ta lo lắng, bất quá là lại chờ hai năm, cũng coi như không cái gì đại sự. Dù sao ta hiện tại, có ăn có uống, xuất nhập còn có hạ nhân vú già, nhật tử quá đến cũng không kém. Tân Hồ cười nói, hôn kỳ chậm lại, nàng một chút cũng không thèm để ý, Đại lang không thể làm quan, tuy rằng có chút tiếc núi, nhưng loại này nguy hiểm dưới tình huống, hắn còn có thể hảo hảo về đến nhà, đã là vạn hạnh, liền không thể lại lòng tham. Chúng ta lo lắng nhất cũng không phải là này đó Chủ yếu là sợ về sau các ngươi hại tử Cũng sẽ đã chịu liên lụy không thể xuất sĩ, Thậm chí đều không thể khoa cử Trương Thẩm Thẩm nói Không thể nào Tân Hồ giật mình nói Nếu là như vậy, đại Lan sẽ nghĩ như thế nào Nàng quả thực không dám tưởng tượng Tà phu nhân vội vàng nói Này cũng chỉ là chúng ta ở đoán mò Ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều Càng đừng ở Đại lang trước mặt nói những việc này, sợ hắn trong lòng không dễ chịu. Tân Hồ gật gật đầu, chỉ hận không được đem Trần Trung Thanh kéo ra tới nghiền xương thành cho. Bên kia các nam nhân cũng nói tới hai người bọn họ hôn sự. Đại lang nói, ta chuẩn bị ra tranh xa nhà, đi ra ngoài chơi chơi, giải sầu. Cả ngày ăn không ngồi. Rồi nhanh ở nhà, khó tránh khỏi cùng tân hồ quậy với nhau, dạo đến hắn mãn đầu óc đều là chuyện đó tình, mỗi ngày buổi tối đều phải lên một lần, còn như vậy đi xuống, hắn sợ chính mình có một ngày thật sự sẽ khống chế không được. Cũng hảo, người ngốc tại trong kinh tạm thời cũng không có gì sự tình, chờ nổi bật qua lại trở về, tạ đại nhân nói. Yến Vương cũng gật gật đầu, nói Ngươi không bằng giả tá hồi Lô Vĩ Thôn danh Đi trước Lô Vĩ Thôn chuyển một vòng Sau đó tùy tiện ở nơi nào ngốc cái Một hai năm lại trở về Ân, ta cũng tính toán đi bái phỏng một chút giang Ngô hai vị tiên sinh, cùng với an đại nhân Đại lang nói Này ba người đều đối trần ra có rất nhiều ân tình, Ngày thường cũng không dành đi cảm tạ Đặc biệt là giang ngô nhị vị chính là bọn họ toàn ra phu tử Là nên đứng đắn đi một chuyến đặc biệt là giang huyện lệnh, đã xảy ra loại chuyện này hắn quả thực tự trách không được rất là thẹn với đại lang cảm thấy chính là chính mình cấp đại lang mang đến trận này vô uống tai ương đại lang nhưng thật ra không trách hắn tuy rằng việc này nhân hắn dựng lên nhưng hắn cũng bất quá là cái lời giận chỉ cần trần trung thanh còn sống mọi người đều ở trong quan trường hỗn sớm hay muộn có một ngày sẽ cùng đại lang gặp gỡ Nếu chờ đại lang quyền cao chức trọng, hoặc là trần trung thành con cái nhóm đều trưởng thành, khi đó liên lụy người càng nhiều, tạo thành ảnh hưởng lớn hơn nữa, chỉ biết tạo thành phiền toái càng lớn hơn nữa đâu, còn không bằng tượng như bây Giờ sớm phát ra tới, lấy tuyệt hậu hoạn. Đối, ngươi đi gian đại nhân trong nhà một chuyến, cùng hắn hảo hảo nói chuyện đi. Ta xem hắn không dễ chịu thực Thời gian dài, đều mau thành tâm bệnh. Tạ đại nhân nói. Giang huyện lệnh đều cảm thấy thẹn với Đại Lang, Yến Vương liền càng xấu hổ, hắn sờ sờ cái mũi, nói chuyện này đều là vừa vặn, ngươi yên tâm, ta sớm hay muộn đến cho ngươi bù trở về. Nếu không phải Giang đại nhân đem Trần Trung Thanh Lộng tới Đại Lang trước mặt tới, cái này án tử, nói không chừng còn có đến ma, từ phương diện này tới nói, Đại Lang vẫn là có công chi thần. Chỉ là Đại lang là công là tội, trong lúc nhất thời cũng không có người dám kết luận, rốt cuộc phản tật cái này chữ là mỗi người đều tránh còn không kịp sự tình. Dính lên thân, thật đúng là không hảo giữa sạch bạch. Trong triệu các đại thần đồng tình Đại lang người không ít, nhưng lại cũng không có người dám xuất đầu vì hắn hướng hoàng đế cầu tình. Ở cái này đương khẩu thượng, ngay cả Yến Vương cũng không dám nói cái gì. Nga, đúng rồi, Vương ra đất phong còn không có định ra tới sao. Đại Lang không nghĩ mọi người đều rối rắm ở chuyện của hắn thường, vội vàng rời đi đề tài, hỏi, trần hoa vút đoạn cần, chậm trọng lắc lắc đầu, hắn thật là không hiểu được hoàng đế rốt cuộc muốn làm gì, thời gian dài như vậy, không cho Yến Vương đi đất phong, cũng không cho Yến Vương đứng đắn sai sự, cứ như vậy vẫn luôn treo cũng không phải chuyện này a tạ đại nhân nhìn dáng vẻ của hắn, trong lòng cũng, trầm xuống, nếu Yến Vương mau chóng đến đất phong, Đại Lang nói không chừng còn có thể đi theo hắn đi. Nhưng nếu hoàng đế tính toán đem Yến Vương vây ở trong kinh, Yến Vương đời này liền thật sự xong rồi. Mà bọn họ này đó cùng Yến Vương liên lụy thâm hậu thần tử nhóm, chỉ sợ cũng sẽ chậm rãi bị chèn ép đâu. Đại lang sự tình, liền càng thêm khó làm. Chẳng lẽ hoàng đế không nghĩ cấp đất phong? Đại lang kinh ngạc hỏi, Trần Hoa cùng tạ đại nhân trong lòng có ẩn ẩn có loại này không tốt suy đoán. Nghe xong hắn hỏi chuyện, cũng không dám nói tiếp. Yến Vương lại lão thần tự tài cười cười, nói, bổn vương kéo đến khởi, gấp cái gì hắn trong lòng kỳ thật đối hoàng đế loại này cách làm đã thật chán ngấy đề phòng hắn cũng không phải như vậy đề phòng, nói thật, lần này cần không phải hắn nếu không phải Đại lang này tuyệt chiêu bất ngờ này phê phản tạc thế lực còn sẽ không giữa sạch đến như thế sạch sẽ đâu nhân ra trôn giấu đến như vậy thâm thật lại chờ cái 10 năm 20 năm liền không chừng nhân ra lại có thể kéo một cái lưới lớn trở ra tạo phản đâu Giải quyết lớn như vậy che giấu mầm tai họa Hoàng đế hẳn là tâm tình hảo a Như thế nào còn như vậy hàm hàm hồ hồ thái độ đâu Liền Yến Vương cũng có chút làm không rõ Hoàng đế đến tột cùng nghĩ đến như thế nào đối đại chính mình Nhìn đến mọi người đều vẻ mặt trầm trọng Yến Vương lại cười nói Không có việc gì Ta tin tưởng phụ hoàng còn không đến mức phải đối phó ta Có lẽ là chờ ta cho hắn thêm mấy cái cháu trai Cháu gái lại làm ta đi thôi Tả đại nhân cùng Trần Hoa đều vẻ mặt vui mừng nói: "Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia, là vương phi vẫn là vị nào chắc phi có hỷ lạc." Yến vương cũng không thân cận vương phi cùng hai vị chắc phi, trên thực tế hắn cũng không tham luyến sắc đẹp, lòng một đống nữ nhân ở trong phủ cũng bất quá là tìm hoang mua vui thôi. Chân chính muốn nói được sủng ái nữ nhân, Yến vương phủ thật đúng là không có. Hắn liền tượng điểm mạo dường như mỗi tháng thay phiên đi tắm. Phi trong phòng các trụ một hai vãn, ngẫu nhiên có tâm tình cũng sẽ kêu cái nữ nhân qua đi hầu hạ hắn. Mặt khác thời gian, hắn thậm chí đều nghỉ ở tiền viện, tiếng đều không tiếng hậu viện. Nhưng mặc kệ như thế nào, Yến Vương ngủ nữ nhân vẫn là không ít, nhưng nhưng vẫn không có cái nào nữ nhân hoài thượng. Dưới tình huống như thế, Trần Hoa Kỳ thật vẫn luôn ở lo lắng Yến Vương con nối rõi vấn đề. Yến Vương nhìn hai người bọn họ vui vẻ ra mặt bộ dáng, khó hiểu nói, các ngươi đều như vậy hy vọng. Bổn vương nhanh lên có con nối dõi sao? Đó là tự nhiên, ai không quan tâm con nối dõi, thái tử đều có mấy cái nhi nữ. Ngài trong vương phủ cũng là nên thêm một ít chủ tử. Trần Hoa cười nói, lại cùng tạ đại nhân truy vấn là ai có thai. Yến vương lại lắc đầu, xấu hổ nói, nơi nào có a? ta chẳng qua là chỉ đùa một chút thôi. Ta là sợ, phụ hoàng luyến tiếc ta rời đi cho hắn tìm cái lý do a. Tạ Đại Nhân cùng Trần Hoa thất vọng nhìn hắn, không biết nên nói cái gì hảo. Yến Vương kỳ thật là cay rất. lợi hại người, hắn dụng binh như thần, quả quyết dũng phạm, tâm cơ thủ đoạn đều không kém. Lại nói tiếp so thái tử còn hơn một chút, chẳng lẽ đây là hoàng đế không dám phóng hắn đi đất phong nguyên nhân sao? Hai người nhìn Yến Vương, không hẹn mà cùng nghĩ tới vấn đề này, đều không cấm đánh cái dùng mình. Khí trời ngày xuân mới vừa biến đổi ấm áp, Đại Lang đã sớm muốn lên đường rời đi kinh thành. Tân Hồ kỳ thật là tưởng đi theo hắn ra cửa, thuận tiện lữ hành, nhưng tưởng tượng đến hai người, đơn độc ra cửa một chỗ cơ hội quá nhiều, sợ Đại Lang khống chế không được chính mình, chỉ phải tiếc núi cấp Đại Lang thu thập hành trang, làm hắn một mình một cái ra cửa. Như vậy muốn đi, Đại Lang xem nàng mắt trong mong, bùng cười hỏi, "Thật vất vả có một cơ hội có thể đi ra ngoài chạy chạy, đương nhiên tưởng lạc." Tân Hồ nói, kinh thành ngốc thời gian dài, cũng liền cái kia dạng. Rốt cuộc nàng đại bộ phần thời gian cũng bất quá chính là ngốc trong nhà, hiện tại cái này ra tuy rằng solo, Vĩ thôn cái kia ra lớn vài lần, chính là thật giản hảo chơi, còn không bằng lô Vĩ thôn đâu, ở lô Vĩ thôn nàng còn có thể đi ra ngoài chạy phi ngựa, khắp nơi chạy đồng chạy đồng tự tại nhiều, nhưng không giống ở chỗ này, ra cửa có rất nhiều chú ý, trở về sau lại mang ngươi đi ra ngoài chơi. Đại Lang cười nói, ngươi vừa đi, ta ngày mai liền đi thôn trang thượng, cũng không ngốc tại trong kinh. Tân Hồ nói, tưởng minh viễn cùng đại bảo hai người các có 50 mẫu tiểu thôn trang, còn ly thật sự. Gần, hiện tại tự nhiên không thể trông cậy vào hai người bọn họ chính mình xử lý, còn không được đều trông cậy vào Tân Hồ. Đúng rồi, đại bảo, A mau, hai người các ngươi đối chính mình thôn trang, có hay không nghĩ tới muốn như thế nào xử lý? Đại Lang hỏi, đại ca làm chủ đi, hai người chăm miệng một lời nói. Đại Lang cũng liền gật gật đầu, nói, vậy trước loại thường hoa màu đi, hiện tại trong phủ hạ nhân nhiều, cả gia đình đồ ăn đều không ít, hai cái thôn trang, trừ bỏ loại lương thực ở, ngoài, còn phải loại chút trái cây rau xanh, còn phải dưỡng chút gà vịt rê bò, như vậy đã có thể giải quyết chúng ta chính mình chi phí sinh hoạt, dư lại lợi nhuận, liền lưu lại cho các ngươi tồn, ta biết đến, ngươi cũng đừng quản. Tân Hồ gật đầu, người này thật là, đều phải ra cửa, còn nhớ này đó, dường như nàng sẽ không dường như. Đại Lang không nhìn được mà bật cười, ngượng ngùng nói, cũng là ta không ở nhà mấy năm, các ngươi cũng quá đến hảo hảo. Hảo, ta mặc kệ, chỉ bằng A Hồ làm chủ. Đi, đại bảo mấy cái tự nhiên không ý kiến, dù sao bọn họ hiện tại sinh hoạt vẫn là dựa Tân Hồ ở chuẩn bị đâu. Đại Lang ôm hoàng nhạc tâm thái ra môn, tự nhiên cũng không nóng nảy lên đường. Một đường chậm rãi đi, gặp gỡ thích địa phương còn nhỏ chủ hai ngày, gặp gỡ không khách điếm địa phương, ăn ngủ ngoài trời hoang dã cũng không thèm để ý. Như thế, hoa hơn ba tháng thời gian mới đến Giang Huyện Lệnh trong phủ. Tuy rằng đã sớm thu được hắn muốn lại đây tin tức, chân chính nhìn thấy Đại Lang, khi Giang Huyện Lệnh vẫn là đại đại lấp bắp kinh hải. Một phen đỡ lấy muốn bái đi xuống hành đại lễ Đại lang Giang huyện lệ nói Chân chính trưởng thành đại nhân Hai người cũng có mấy năm chưa thấy qua Tuy rằng bộ mặt ngũ quan không nhiều lắm biến hóa Nhưng Đại lang toàn bộ khí chất Vẫn là thay đổi rất nhiều Trước kia là cái ôn nhuận thiếu niên lang Hiện tại lại là cái đỉnh thiên lập địa con người dắn rõi hình tượng Trên người nhiều phân lạnh thấu xương chi khí Mấy năm không có Tới bái kiến quá phu tử Thật sự là học sinh không phải Đại lang cười nói Ai lại không phải ly đến gần Này núi xa sông dài Nơi nào nói được này đó Giang huyện lệnh cười nói Hai người nói chuyện thật lâu Giang huyện lệnh còn khăng khăng phải cho hắn xin lỗi Nói đều do ta không biết nhìn người Cho người trọc lớn như vậy phiền toái, Phu tử cũng quá khách khí Việc này quái không đến ngài trên đầu tới Muốn trách cũng chỉ có thể trách ta vần mệnh đã như vậy đi Đại Lang nói rỡn Dường như nói Đại Lang lần này ra tới, gần nhất là chính mình giải sầu, xử lý chút việc tư, thứ hai Yến Vương cũng giao cho hắn một cái nhiệm vụ, thế Yến Vương nhìn xem này đó địa phương hảo, hắn tưởng tuyển một khối đương đất phong. Hoàng đế vẫn luôn không đề cập tới việc này, Yến Vương là tính toán tìm một cơ hội chủ động xuất kích. Hắn không có khả năng mặc cho Hoàng đế đem chính mình vây ở Kinh Thành. Đại Lang này một đường đi một đường chơi, không sai biệt lắm một tháng liền sẽ gửi một. Phong thư từ trở về, giống nhau cũng chính là nói trên đường hiểu biết, cùng địa phương một ít ăn ngon hạo ngoạn, xem tân hồ hâm mộ chảy dòng nước miếng. Như vậy thư tín liền tượng du ký giống nhau, không có một chút tư tình, tân hồ xem xong, liền sẽ truyền cho mọi người xem, một chút cũng không cần tỷ hiệm. Yến Vương thậm chí cùng Trần Hoa nghiên cứu Đại lang viết tin, ở bên trong chọn hai cái địa phương, chuẩn bị đi tìm Hoàng đế Thảo. Không nghĩ, 8 tháng Yến Vương phủ lại ra một cọc hỷ sự. Yến Vương Phi cùng nhị vị chắc Phi cũng chưa hòi thường thân tử, trong phủ một cái thị thiếp lại trước có mang. Tên này thì thiếp cũng là cái có tâm cơ người, vẫn luôn gạt, đều 6-7 tháng, mới bạo xuất tới. Vương Phi cùng hai chắc Phi nhà mẹ đẻ người tự nhiên thập phận bất mãn, cho rằng Yến Vương cố ý vắng vẻ các nàng, thế cho nên ba cái đứng đắn chủ tử cũng chưa hòi thường, lại cố tình làm một cái địa vị thấp hèn thị thiếp có mang. Tam gia liên thủ mịt mờ ở hoàng đế trước mặt vì chính. Mình ra nửa nhị kêu ủy khuất, cảm thấy Yến Vương hoàn toàn không đem đại gia để vào mắt. Hoàng đế tự nhiên muốn răng dạy Yến Vương. Ngươi lòng một đống nữ nhân vào phủ, nguyên cũng không có việc gì. Nhưng cũng không nên không cho đứng đắn chủ tử sinh hại tử, lại cố tình sủng cái thì thiếp đi. Yến Vương giận dữ, hận không thể muốn hưu này ba nữ nhân. Kỳ thật hắn này hơn nửa năm tới, cơ bản đều chỉ đi tam phi trong phòng qua đêm, hơn nữa bởi vì lần trước nói qua còn nối rõi việc sâu hắn còn cố. Ý ra tăng rồi số lần, không giống dị vãn như vậy chỉ là đi điểm cái mão, nơi nào nghĩ vậy ba nữ nhân đều còn không có hòi thượng, cái kia tổng cộng chỉ thì tổng một lần thì thiết cư nhiên vận khí tốt như vậy đâu. Yến Vương mượn cơ hội cùng hoàng đế náo loạn một hồi, trực tiếp kết thúc muốn hoàng đế nhanh lên cho hắn đất phong làm hắn đi. Chính là mãi cho đến 10 tháng, thời tiết đều bắt đầu biến lạnh, hoàng đế cư nhiên còn vẫn luôn không chịu hạ chỉ, mà Yến Vương phủ vị kia mang thai thị. Thiếp cư nhiên khó sinh, một ngày một đêm sau sinh hạ một cái chưa đủ tháng nam anh, không sống quá một ngày liền đi. Yến Vương quả thực thiếu chút nữa khí hôn mê, này thì thiếp từ khi bào súc mang thai sâu, Yến Vương liền tự mình phân phó người chiếu cố nàng, đây chính là đầu của hắn sinh con, vô luận là nam hài tử vẫn là nữ hài tử, hắn đều thật hy vọng. Chính là, ở như vậy kín mít chiếu cố cùng dưới sự bảo vệ, nàng đều có thể xảy ra chuyện, quả thực lệnh Yến Vương không thể nhẫn. Sau đó, ai cũng không biết hắn là như thế nào cùng hoàng đế nói, ngày hôm sau hoàng đế đột nhiên hạ chỉ, đem lạnh bình phủ cấp yến vương đương đất phong, hơn nữa làm hắn lập tức lên đường. Lạnh bình phủ, ly kinh ngàn dặm lại xa xôi lại bần cùng, địa phương nhưng thật ra rất lớn, nhưng lại bởi vì nhiều là núi cao, thổ nhưỡng cằn cỗi hoa màu sản xuất tiểu, vẫn luôn là cái không ai muốn địa phương, hoàng đế cơ nhiên đem yến vương ném tới cái này địa phương đi, trong lúc nhất thời trong triều các đại thần, đều bị làm ngốc, Bất quá, Yến Vương tuy rằng sinh khí lại không có phản kháng Mà là bằng mau tốc độ thu thập thứ tốt Mang theo ra quyến liền đi rồi Thậm chí cũng chưa tiến cung cùng hoàng đế chính thức cáo biệt Hắn đi thật đột nhiên, mang theo tức giận cùng thất vọng Mang theo một đội thân vệ cưỡi ngựa đi trước một bước Vương Phi mang theo chúng nữ quyến cùng đại lượng hành lý vật phẩm Cập có 3.000 người hộ tống đại bộ đội bị rất xa rừng ở mặt sau Thái tử một hệ tất cả mọi người thật Mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, cường đại yến vương rốt cuộc đi rồi, còn bị hoàng đế chạy tới lạnh bình đi. Thái tử lại sắc mặt ủ rụt nói, phụ hoàng đây là nháo loại nào. Hạ tất đem yến vương làm tức giận đâu. Ở hắn xem ra, hoàng đế làm như vậy, một chút cũng không tốt. Nhưng là hoàng đế quyết định, hắn liền tính là thái tử cũng không dám phản đối, húng hồ hoàng đế quyết định phi thường hấp tấp, hoàn toàn chưa cho người khác phản ứng thời gian, cũng đã hạ chỉ. Hắn hiện tại liền sợ yến vương Bốn dĩ không như vậy đại giả tâm, hoàng đế như vậy một làm, khó nói không kích khởi Yến Vương lòng phản kháng. Khả năng hoàng đế chính mình cũng sợ đi. Thái tử phi tâm tình cực hảo nói. Ngày thường loại này lời nói, nàng khẳng định là sẽ không nói xuất khẩu, nhưng hiện tại Yến Vương đi đều đi rồi, nàng cũng không cần vẫn luôn âm thầm lo lắng. Nói thật, mỗi người đều biết Yến Vương có năng lực, đặc biệt là mấy năm nay Thái tử lưu tại trong kinh, bên ngoài thượng là một người dưới vạn người phía. Trên, nhưng kỳ thật đâu hoàng đế cầm giữ triều chính, thái tử bất quá là cái kẻ phù hòa dường như, cũng không có gì đại quyền thế, ngược lại còn không có đánh giặc Yến Vương có quan mang đâu. Tương so mà nói, thái tử mấy năm nay biểu hiện thường thường thật, thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ có người lén đế lấy thái tử cùng Yến Vương làm so. Hiện tại Yến Vương vừa đi, về sau có thể hồi kinh cơ hội liền phi thường thiếu, thái tử địa vị đương nhiên liền càng thêm củng cố. Thái tử phi những lời. Này nhưng đem thái tử khiếp sợ, hắn âm thầm suy tư sau một lúc lâu, bỗng nhiên cảm thấy thân thể rét run, Quảng trụ miệng mình, về sau đừng nói bậy. Thái tử nghiêm túc đối thái tử phi giao đải một tiếng, vội vàng đi tìm hắn những cái đó các phù tá. Yến Vương đi vội vàng, phía trước mấy ngày cũng xác thật trong lòng nôn một hơi, ra roi thúc ngựa chạy vài ngày sau, rời xa kinh thành hỗn loạn lúc sau, hắn tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Trần Hoa nhân cơ hội nói, vương ra, ngài chậm một chút đi, phía sau vương phi các nàng chỉ sợ rơi vào quá xa, mặc kệ các nàng, chúng ta đi trước đi, mặt khác, đừng làm cho người ngoài biết ta không ở trong đồi ngủ đâu. bổn vương muốn đi trước thăm thăm lạnh bình phủ, yến vương không cho là đúng nói, ai, vương ra, việc này vẫn là làm thuộc hạ dẫn người đi làm đi, ngài liền ở phía sau chậm rãi đi, một đường chơi chơi, thuận đường giải sầu. Ngài chính là đi cái một hai năm cũng không ai sẽ nói cái gì à. Trần Hoa khuyên nhủ, Yến Vương bị hắn này một. Sáng sớm đã bị mọi người cho rằng là Yến Vương một hệ người. Nếu hoàng đế thật sự phải đối phó Yến Vương, hắn cái này Yến Vương duy nhất còn lưu tại trong kinh đương đại quan thân tính, sớm hay muộn vãn muốn đã chịu ảnh hưởng. Ngươi cũng không cần như thế phiền não đi, hoàng đế hiện tại lại không có chân chính đem Yến Vương thế nào có lẽ hắn không nhất định là tranh đối Yến Vương, chỉ nghĩ là làm thái tử thuận lợi tiếp vị đâu. tạ phu nhân khuyên nhủ, tạ đại nhân nói, hoàng đế còn trẻ, mới. Hơn 40 tuổi, nếu số tuổi thọ trường, sống cái 6-7 trục không thành vấn đề. Mấy năm nay trong cung cũng không ngừng có hoàng tử công chúa sinh ra, lại quá cái mười mấy hai mươi năm, thái tử địa vị cũng không nhất định liền an ổn. tạ phu nhân nhìn phu quân, hơn nửa ngày mới nói, hoàng đế sẽ không còn có khác tâm tư đi. Cái nào biết hoàng đế là nghĩ như thế nào Rõ ràng Yến Vương không có cùng thái tử tranh tâm Cho hắn cái hảo địa phương Yến Vương cũng mừng rỡ tự tại Không phải Sống thắng sao Nhưng ngươi xem hoàng đế đều làm chút cái gì Ta liền không rõ Hắn dường như cũng không phải phi thường chán ghét Yến Vương a. Như thế nào quang làm chút thật xin lỗi Yến Vương sự tình. Tạ Đại Nhân nói Hắn trong lòng thậm chí suy nghĩ Đến tột cùng Yến Vương là như thế nào Đắc tội hoàng đế Rõ ràng hắn là làm Yến Vương qua cái này Năm chờ lạnh bình phủ Yến Vương Phủ tu chỉnh xong lại chậm rãi lên đường Nhưng hoàng đế cư nhiên liền này Ba năm tháng thời gian cũng không chịu Chờ, nay đại lãnh thiên liền Đem Yến Vương cấp đuổi đi Tính, đừng nghĩ nhiều như vậy Hoàng gia sự tình, chúng ta cũng quản không được Lại nói mười mấy hai mươi năm Ai biết sẽ là cái cái dạng gì Ai, nếu là Đại Lang không đi, đi theo Yến Vương đi cũng là một cái đường ra. Tạ Phu Nhân nói. Tạ Đại Nhân gật gật đầu, nói, nếu là có biện pháp trực tiếp lệnh Đại Lang đi vòng đi lạnh bình phủ, thì tốt rồi. Đúng vậy, Yến Vương này đi, yêu cầu nhân thủ cũng không ít, hắn cùng Đại Lang quan hệ cá. Nhân không tồi, Tổng hội cho hắn lưu lại vị trí. Tạ Phu Nhân cũng nói, vợ chồng hai người đều cảm thấy Đại Lang cùng với ở bên ngoài lãng phí thời gian, còn không bằng đi theo Yến Vương. Quả nhiên, Yến Vương cũng có này ý tưởng, hắn bí mật truyền tin cấp Đại Lang, Đại Lang lập tức thay đổi tuyến đường hướng Lãnh Bình phủ đi, nhưng Đại Lang ly đến gần, hắn so Yến Vương sớm đến đạt đi thông Lãnh Bình phủ quang đạo. Đây là một đoạn thập phần hoang vắng cô tịch cũ sư quang đạo, một đường đi tới cực nhỏ có người đi đường lui tới. Đại Lang đã sớm đuổi kịp một cái thương đội, cùng thương đội kết bạn đồng hành, bằng không hắn phải độc thân một người đi rồi. Trần Tiểu Ca, phía trước cách đó không xa chính là Lạnh Bình Phủ. Thương đội lão đại ca chỉ chỉ nơi xa kia mênh mông vô bờ sơn đàn, nói. Lão đại ca, các ngươi mang này đó hàng hóa ở Lạnh Bình Phủ có thể đổi cái giá tốt đi. Đại Lang cười nói. Lạnh Bình Phủ nghèo thật, chúng ta mang nhưng đều là chút hàng rẻ tiền, liền không tính toán. Đi bán, là cùng dân bản xứ đổi chút thủ công nghệ phẩm, cùng một ít lá trà chờ địa phương đặc sản. Lão đại ca đáp. Ở thường một cái thành chấn Đại Lang giúp cái này thương đội một cái đại ân Bởi vậy lão đại ca đối hắn thập phần cảm tạ Cũng không gạt hắn Đại Lang độc thân một người Vừa thấy liền không giống là làm buôn bán Công phu lại hảo Hắn hận không thể đem Đại Lang đào qua đi cấp thương đội làm hộ vệ Tuy rằng bọn họ thương đội Vài tên hộ vệ thân thủ cũng coi như không tội Nhưng Lại vĩnh viễn so ra kém Đại Lang Nga lạnh bình phủ lá trà thật hảo sao Đại Lang cảm thấy hứng thú hỏi Hảo cũng không tính thật tốt, nhưng thắng ở tiền nghi a, hơn nữa địa phương miêu tộc, dân tộc choan tụ cư, bọn họ thủ công nghề phẩm cũng rất nhiều đâu. Hai người cưỡi ngựa chạy ở phía trước, vừa nói vừa tán gẫu, không biết bất giác giang, liền đến chân núi, nhìn trước mắt liên miên dãy núi, Đại Lang đột nhiên cảm thấy nơi đây cũng không tồi. Tựa vào núi bên thủy, dựa vào nơi hiểm yếu, chiến vương ở chỗ này đương cái thổ hoàng đế cũng phi thường không tồi. Dù sao liền tính lại nghèo Cũng nghèo không đến Yến Vương trên đầu đi Hơn nữa bọn họ trước kia ngốc thanh nguyên huyện Không phải cũng là cái nghèo địa phương Nơi này cùng thanh nguyên huyện địa lý hoàn cảnh không sai biệt lắm Hắn còn đối nơi này có sợi mặt danh quen thuộc cảm đâu Nói thật, ở tiếng vào lạnh bình phủ phạm vi khi Đại lang liền minh bạch Lạnh bình phủ xác thật rất nghèo Nhưng chân chính đi vào cái này Trong thành, hắn mới biết được Nơi này quả thực nghèo ra ngoài hắn tưởng tượng Cụ nát tương đương với bài chỉ đại thành môn, mấy cái lão niên phòng thủ thành phố bên lười biến thổ cửa, cơ bản mặc kệ lui tới người, bất quá lui tới người vốn cũng không nhiều. Ở nhìn thấy Đại lang bọn họ này một hàng thương đội khi mới xem như có điểm sức sống, bất quá thương đội hiển nhiên cùng bọn họ là lão người quen, này đó phòng thủ thành phố Việt binh sai cũng không có xảo trá bọn họ, mang đội người đi, lên giao một chuỗi đồng tiền lớn, lại cho bọn hắn mỗi người tắt một chút đồ vật, liền ngây ngang vào thành. Đại lang xen lẫn trong trong đó, căn bản là không ai để ý tới. "Lão đại ca, các ngươi đi vội, ta chính mình mọi nơi đi dạo." Đại lang cùng thương đội nói xong lời từ biệt, một mình một người mang theo mã mọi nơi đi dạo lên. Nếu đại trong thành, chủ trên đường, tứ tông ngang dọc còn có không ít tiểu đường phố, chính là hơn phân nửa cửa hàng đều đóng cửa bế hộ, có chút phòng ở đều sắp sập, vừa thấy nhàn rỗi thời gian nhưng không ngắn Trên đường người cũng cực nhỏ, càng thêm có vẻ hiu quạnh. Lại hướng trong đi chút, liền càng thêm không thành xem tượng, một hàng thấp bé cũ nát phòng ốc, cùng trên đường sắc mặt không tốt người địa phương, vừa thấy liền biết nơi này là người nghèo trụ khu vực. Này hết thảy đều lệnh Đại lang cảm thấy chính mình tới rồi an khánh chiều nhất nghèo địa phương. Mà chi phụ nhà môn tuy rằng thức dậy phá lệ cao lớn, ở một đám thấp bé nhà dân trung lạ, thực thấy được, khá vậy giống nhau cho người ta một loại rất nát cảm giác. Nếu không phải mở rộng ra môn, cùng với có quan sai xuất nhập, hắn đều không thể tin tưởng nơi này chính là bản địa lớn nhất quan viên làm công địa phương. Đại lang tới trước, cho nên trước giúp đỡ Yến Vương cẩn thận ở trong thành đi dạo vài vòng, hiểu biết một chút sự tình. Hắn sáng sớm liền từ thương đội trong miệng biết nơi đây miêu tộc, dân tộc cho người nhiều, cùng dân tộc Hán người ở Trung cũng không hòa hợp. Nhưng là bản địa nhà giàu lại nhiều ít cùng này đó dân tộc thiểu số thổ ti có lui tới, bởi vậy cầm giữ bản địa kinh tế mạch máu, thế cho nên vì những người này mà mệt quốc khố, thậm chí cũng lệnh dân chúng nhật tự gian nan Hoàng đế đem Yến Vương ném tới nơi đây tới, nói vậy cũng là vì nơi đây chính mình hoàn toàn chiếm không đến tiện nghi, liền ném cho Yến Vương. Đại lang trước tiên ở khắp nơi tìm kiếm Yến Vương phủ vị trí. Tuy rằng hoàng đế lệnh Yến Vương lập tức đi, nhưng trên thực tế Yến, Vương xuất Phát khi đã qua đi hơn phân nửa tháng, hắn dù sao cũng phải thu thập hành lý vật phẩm đi, hoa hương phân nửa tháng đã thật nhanh, cho nên hoàng đế phái tới xử lý yến vương phủ người xác thật đã sớm đã tới rồi, nhưng Đại Lang đi tìm tới, nhìn đến cái gọi là yến vương phủ khi hơi kém ngất đi rồi. Cái này yến vương phủ, một mặt dựa vào sông lớn, một mặt là tảng lớn hoang sườn núi, thực hiện nhiên là khối vứt đi địa phương, trước mắt cũng xác thật có tòa cực đại sân, nhưng bên trong Tổng cộng liền mấy đống củ nhà ở, phá rất nát bại, còn không biết có thể hay không trụ người đâu. Này đó tiến đến tu chỉnh yến vương phủ người, hoa gần tháng thời điểm, duy nhất làm sự tịnh, chính là cấp nơi này vây thường một vòng thấp bé hơn nữa không thể nào kiên cố tường vây, bên trong còn hoàn toàn chưa kịp khởi công. Trong viện nơi nơi chất đống củi gỗ, thạch tài, gạch mái ngói chờ vật, lại chỉ có thưa thớt mười mấy người, đi tới đi lui, cũng không biết là đang làm gì. Tuy rằng lạnh bình Phủ so kinh thành so thanh hồ huyện muốn ấm áp một chút Nhưng liền hiện tại cái này thời tiết Lại quá hơn một tháng cũng giống nhau muốn tuyết rơi Nếu này hơn một tháng không thể vội vàng cái chút phòng ở ra tới đem điểm này thời gian một kéo đi qua Hiển nhiên cuối năm phía trước không có khả năng lại động cái gì đại công trình Chờ đến năm sau băng tuyết hòa tan Đại địa ấm lại mới có thể lại động thổ Này trung gian ít nhất cũng có ba tháng thời gian Yến Vương mang đến nhiều người như Vậy muốn đi đâu trụ? Làm sao bây giờ? Vương ra tới, muốn đang ở nơi nào? Đại lang trong lòng sốt ruột không được. Phải biết rằng Yến Vương phủ dân cư cũng không ít, khác không nói, chỉ là chủ tử liền có bốn vị, hầu hạ chủ tử đẳng cấp cao bên người hạ nhân liền có không ít người, mặc khác các thô sử hạ phó, thêm lên tổng cũng có hơn trăm người, còn có ba nghìn người đội thân vệ, cùng với một ít thuộc quan nhóm ra quyến, ít nhất cũng đến có hơn trăm người. Thất thất bát bát toàn bộ thêm lên không sai biệt lắm có gần 4.000 người đâu muốn an trí hạ nhiều người như vậy cũng không phải là kiện truyền dễ dàng Đại lang đã không có quyền cũng không thế, suy nghĩ nửa ngày đành phải chính mình xuất tiền túi trước mua một đống chiếm địa cực đại tam tiếng cũ tòa nhà, hoa giá cao tiền thỉnh người tới tu sửa tất vụ ở Yến Vương tới rồi phía trước tu chỉnh xong làm hắn cùng ba vị vương phi có cái địa phương tạm thời có thể an trí xuống dưới, đến nổi người khác hắn nơi nào còn lo lắng lạnh Bình Phủ tuy rằng nghèo, nhưng giá hàng lại một chút cũng không tiện nghi, Đại lang mua này tòa tòa nhà, chỉ tốn một ngàn lượng bạc, dường như thật tiện nghi, nhưng trên thực tế đâu, căn bản là không đáng giá. Tòa nhà chiếm địa là khá lớn, nhưng bên trong cũng giống nhau cũ nát bất kham. Đại lang thỉnh nhân tu chỉnh lại đặt mua một ít thiết yếu ra sản chờ vật, rồi lại ướt chân hoa hai ngàn lượng, mẫu chốt là này đó ra sản còn đều là thật bình thường gỗ sam, lại còn có không phải thành bộ chấp vá lung tung vừa lật giá cả lại thiệt tình không tiện nghi bất quá, có Đại lang cầm hiện bạc tự mình trông coi công nhân nhóm làm việc nhiệt tình còn mang cao hơn nữa bởi vì hắn có Yến Vương thủ dụ cũng không có người dám tìm hắn phiền toái. như thế, hoa gần một tháng thời gian Đại lang cuối cùng đêm này chỗ trong nhà trong ngoài ngoài toàn bộ may lại một lần còn làm ra tương đối xem qua đến quá khứ chính viện cập hai cái chắc viện chờ đến Yến Vương tới khi miễn cưỡng trụ vào chính viện, rồi lại giao đại nói, ta sẽ không cùng Vương Phi cùng ở, chỉ sợ còn phải lại cách gian tiểu viện tử ra tới, ta chính mình tạm thời trước ở, đem nơi này nhường cho Vương Phi trụ đi. Đại lang đau đầu nói, nơi này tổng cộng liền lớn như vậy, từ nơi nào lại cách gian sân ra tới làm ngài trụ. Yến Vương ở trong sân dạo qua một vòng, thật sự cũng tìm không ra còn có cái gì đất chống phương, chỉ phải nói, thôi, thôi, cũng không chú ý này đó. Đem chính viện một phân thành hai đi, ta tạm, Thời cùng vương phi các chiếm một nửa Chính là vương ra Tổng không thể chính viện so hai vị chắc phi sân còn nhỏ đi Này lại còn thể thống gì Đại lang nói Yến vương lại không cho là đúng nói Vậy đem hai cái chắc viện lại cách một nửa ra tới Chia làm bốn cái tiểu viện Vừa lúc còn có mặt khác Mấy người phụ nhân cùng nhau tế tế Như thế Đại lang không thể không lại làm người đồng đông Triệt một bức tường Tây khai một cái môn Ở trong sân lại lần nữa bố trí một lần Miễn cưỡng đạt Tới Yến Vương yêu cầu, đem hắn mấy cái chờ một lát có điểm diện mạo nữ nhân tìm cái địa phương an trí súng, dưới. Thật sự cũng là vì không hảo đêm này đó hầu hạ quá hắn nữ nhân ném tới cùng hạ nhân vú và nhóm tể cùng đi. Đại lang một bên tu chỉnh chỗ ở, một bên ở cửa thành chờ đợi Yến Vương, bởi vậy trước tiên nội nhìn thấy Yến Vương. Nhìn thấy hắn, Yến Vương thật vui vẻ hỏi, ngươi tốc độ còn mang mau sao, tới rồi bao lâu? Hội Vương ra nói, đã một tháng. Đại lang nói đem Yến Vương đoàn. Người đưa tới hắn vừa mới tu sửa tốt trong nhà, hắn này nhất cử động, lập tức làm yến vương minh bạch. Chính mình yến vương phủ sợ là căn bản là không thể trụ người. Ăn cơm thời điểm, yến vương thân về thụ lệnh, triệu giáp nhịn không được hỏi, yến vương phủ không thể trụ người, đúng không? Chờ vương ra ăn cơm trước, nghỉ tạm một đêm, ngày mai lại đi xem. Đại lang nói, yến vương cười cười, không cho là đúng nói, đoán đều đoán được, ngươi còn sợ ta sinh khí? Đại lang ngượng ngùng cười. Cười, không biết nên như thế nào tiếp hắn nói, triệu giáp không thể tin được nói, vương phủ không phải là căn bản là không có tu đi. Đại lang giang nan gật gật đầu, lần này tùy yến vương đến người tổng cộng có 20 người, an bài ở lại, đã đêm này tòa tòa nhà chủ đến chàng đầy. Trừ bỏ phía trước tích ra tới chủ viện, mặt sau sân, bị Đại lang thô bào chia làm 3 cái tiểu viện tử, sở hữu phòng đều chuẩn bị cho tốt giường đệm chờ vật, ước chừng có 30 gian thống nhất phòng, thống nhất hình. Thức, mỗi gian trong phòng thả hai chương giường có thể ở lại hạ 60 người. Đây là hắn tạm thời, cấp vương phi đám người bên người bên kia có thể diện bọn hạ nhân trụ. Bởi vì thật sự không có khả năng cấp những người này còn hảo hảo an bài ra đứng đắn chỗ ở tới. Trước mắt, triệu giáp này 20 cá nhân, liền tạm thời chiếm một gian sân trước trụ hạ. Yến vương nhân là cải trang lại đây, lạnh bình phủ người trừ bỏ Đại lang ở ngoài, căn bản là không những người khác biết. Cho nên đương yến. Vương mang theo người tới chính mình Yến Vương Phủ khi, triệu dắt đẳng nhân khí đến quả thực không biết nên nói cái gì. Ha ha, nơi này chính là Yến Vương Phủ. Yến Vương trầm khuôn mặt, trong lòng hỏa quả thực sắp khống chế không được. Hắn nghĩ tới Yến Vương Phủ sẽ rất kém cỏi nhưng cũng hoàn toàn không nghĩ tới, nơi này căn bản là một người cũng trụ không xuống dưới A. Bọn thuộc hạ càng vẽ mặt phẫn nộ, hận không thể tiến lên đem chi phủ chảo lại đây đánh một đốn, biết rõ Yến Vương năm nay. Sẽ qua tới, cư nhiên liền cấp yến vương lòng như vậy cái vương phủ, kêu vương ra đi nơi nào trụ. Trầm mặt một lát sau, triệu giáp vẽ mặt kính nệ vỗ vỗ Đại lang bả vai nói, may mắn ngươi tới trước một tháng, bằng không, vương ra mang theo chúng ta cũng chỉ có thể ở lại khách điếm. Còn khách điếm đâu? Lạnh bình phủ tổng cộng liền hai ba ra khách điếm, điều kiện đều rất kém cỏi, lại tiểu, nơi nào có thể ở lại người A. Đại lang hướng hắn lắc đầu một bộ đó là không có khả năng bộ gián. hắn. Chính là ở khách điếm ở Hảo Trúc Thiên, điều kiện thật sự là quá kém, bởi vì ở trụ người cực nhỏ. Cái kia thương đội, nhân ra căn bản là không cần chủ khách điếm, mà là trực tiếp mua một tòa nhà cửa. Bọn họ tới tới lui lui, đã sớm thuộc môn quen đường, để lại hai người thủ sân ngày thường làm chút quét tước việc. Bọn họ lại đây liền có chỗ ở, có cơm ăn, tưởng trở về chính mình ra giống nhau, thoải mái thật đâu. Chính là Đại lang mua cái này tòa nhà, đều vẫn là thương đội người hỗ trợ giới thiều đâu, bằng không, liền Đại Lang này một mình một người, ra tay như vậy hào sảng đã sớm sẽ bị người theo dõi, tuy rằng hắn sau lại cũng lấy ra Yến Vương thủ dụ, không ai dám trọc hắn, nhưng hắn chỉ có một người, không có người giúp đỡ, cũng giống nhau ở chỗ này chiếm không được hảo, lại nơi nào có thể nhanh như vậy liền thu thập ra này tòa tòa nhà, làm Yến Vương có cái đặc chân địa phương A, cho nên đương Yến Vương đoàn người trụ tiến Đại Lang ra khi, sớm đã có người báo cáo cấp Lãnh bình. Phủ chi phủ đại nhân khẳng định là yến vương người tới. Chi phủ đại nhân vỗ về đoạn cần nói, chính là vương phủ căn bản là không thể ở. Yến vương có thể hay không nổi giận đùng đùng. Hắn tâm phúc cấp dưới có chút lo lắng nói, kia làm sao bây giờ hoàng đế cấp thời gian như vậy đoạn yến vương phủ sao lại có thể hoàn công? Lại có người bất mãn nói, chính là việc này quái không thường bản quan, lại không bạc lại không ai tây lại không có thời gian, bản quan có thể làm sao bây giờ? Chi? Phủ đại nhân trong miệng nói như vậy, rồi lại phân phó người nhanh lên đi làm việc, cần phải mấy ngày nay làm bộ ở thực nghiêm túc tu chỉnh Yến Vương Phủ. Chỉ cần ở Yến Vương trước mặt biểu hiện ra chính mình thật nỗ lực, làm làm mặt mũi, là được. Hắn ở chỗ này ngay người thật lâu, đã sớm đã đem chính mình đương chủ nhân nơi này, tới một cái Yến Vương, hắn là rất bất mãn. huống hồ ai cũng không có dự đoán được hoàng đế sẽ đem Yến Vương ném tới hắn nơi này tới A, mà bọn họ trong miệng Yến Vương. Đã sớm đã tới rồi, Yến Vương gắt gao khống chế được chính mình muốn giết người tâm, bình tĩnh phân phó mọi người, lập tức đem kia mấy sở sân toàn bộ thu thập ra tới, không cần thật tốt, liền cùng trần phủ bên kia giống nhau, hết thảy giảng lược, chỉ cần làm đại ra có cái địa phương an thân là được. Triệu giáp lĩnh mệnh mà đi, mang lên mọi người cùng công văn tiến lên, không tốn cái gì miệng lưỡi, khiến cho đối phương thập phần sẵn khoái đồng ý hắn yêu cầu. Không, hẳn là nói đối phương Thái. Độ phi thường hảo, thập phần hợp tác, bởi vì bọn họ hoàn toàn không có biện pháp làm được thành nhiều ít sự, hiện tại có người tới chủ động gánh vác, bọn họ còn mừng được thanh nhàn đâu. Bất quá, triệu giáp cung cấp những người này an bài không ít sống, làm cho bọn họ lập tức đi tìm chút thợ thủ công trở về, mặt khác chỉ cần ra sức lao động việc, liền dựa chính bọn họ. Chờ chi phủ đại nhân an bài người lại đây khi triệu giáp đã an bài hảo sở hữu sự tình. Triệu giáp tuy rằng rất bất mãn, nhưng... Không có đơn trường biểu lộ ra tới, chỉ là đem một ít phá lệ phiền toái không hảo làm việc toàn đẩy cho chi phủ người, hơn nữa chính mình gắt gao theo dõi những người này, không cho bọn họ trộm trong chốc lát lười. Chi phủ đại nhân thực minh bạch, đây là yến vương thân tính, hắn chuyện nên làm vẫn là muốn nghiêm túc hoàn thành, cho nên nghiêm lệnh mọi người cần thiết nghe tùng triệu giáp an bài. Vì thế, ở chi phủ phái ra người, lúc trước từ trong kinh lại đây người, triệu giáp đẳng người, tam. Phương cộng đồng hợp tác dưới, hơn phần nửa cái nhiều tháng liền đem này mấy sở phá sân toàn bộ thu thập ra tới. Nên may lại địa phương may lại, nên thêm vào đồ vật cũng thêm vào thượng. Mà ở đại gia toàn lực làm việc thời điểm, Yến Vương lại cùng Đại lang ở trong thành đi dạo, xen lẫn trong phố phường đương khẩu, từ tầng chót nhất dân cư trung đi tìm hiểu tòa thành trì này. Chi phủ căn bản là không biết Yến Vương đã tới rồi. Hắn chỉ cho rằng tới đều là Yến Vương thân tính, cho nên làm thủ hạ. Người toàn lực phối hợp triệu giáp, làm làm gì liền làm gì, thái độ tốt không thể lại hảo. Một tháng đi qua, Yến Vương phủ tường vây toàn bộ lại lần nữa ra cố thêm cao một chỉnh biến, bên trong ban đầu có mấy đóng phá sân cũng toàn bộ tu chỉnh xong, mà nên chuẩn bị đại lượng bó củi, thạch tài, gạch mái ngói chờ vật cũng lục chất lục tục tục dọn tiến vào, chỉ đợi khai năm sau, liền xây dựng rầm rộ. Vương ra, ngày ngày mai có thể qua đi nhìn xem, triệu giáp mang theo một chút hưng phấn thỉnh. Yến Vương đi kiểm tra chính mình này một tháng thành quả, không đi, ta cùng Đại Lang còn có không ít sự muốn làm đâu. Yến Vương lại căn bản là đối Yến Vương phủ không có hứng thú. Trần phủ bên này trụ lên còn mang thoải mái, dù sao hiện tại tổng cộng liền hắn một cái chủ tử, hắn cũng không có tính toán hiện tại liền phải dọn đến Yến Vương phủ đi. Vương ra, ngài vẫn là qua đi nhìn xem đi. Đại Lang giúp đỡ Triệu Giáp khuyên một câu, có cái gì đẹp, nhiều nhất bất quá là so nơi nơi này to. Rộng một ít thôi, không nói được, còn không có bên này bố trí đến thỏa đáng đâu. Nói nữa, năm nay ta sẽ không dọn quá khứ, liền kia mấy giang phá nhà ở, lại thu thập hảo, có cái quỷ gì dùng. Bất quá là có thể tạm thời đem đại gia anh chí xuống dưới thôi. Yến Vương nói, Triệu Giáp nghĩ nghĩ, trong lòng đối hoàng đế cùng chi phủ bất mãn lại ra tăng rồi một đống lớn. Đường đường vương ra liền cái vương phủ cũng không có Còn chỉ có thể tệ ở thuộc hạ trong nhà sinh hoạt Này nói ra đi, lại có ai Có thể tin tưởng Bất quá hắn nghĩ lại Vương phủ bên kia xác thật cũng chẳng ra gì Bởi vì đuổi thời gian, hết thảy giãn lược Thật đúng là không đuổi kịp trần phủ bên này bố trí hảo Rốt cục vương phủ bên kia sân có thể so bên này nhiều Hơn nữa càng thêm phá, thu thập lên Còn chưa kịp đại Lang bên này hảo lộng đâu Cho nên bên kia tuy rằng có thể ở lại người Nhưng cũng thực sự không tính là là hảo địa phương Yến Vương nguyện ý ở bên này ở Liền trước ở đi Ngài mỗi ngày cùng Đại Lang, Mân mê này đó rất thú vị sao Triệu giáp rời đi đề tài Chỉ vào nhà kho đôi một đống đồ vật Hỏi Trong khoảng thời gian này Yến Vương cùng Đại Lang không chỉ là đi dạo Còn cùng thương đội học thu không ít đồ vật trở về Đều đôi ở chỗ này Chuẩn bị sang năm khai năm sau Liền phiến đến Kinh Thành đi đâu Thú vị a bổn vương hiện tại nhưng đến nhiều kiếm chút bạc trở về, bằng không chờ kia một đại đội người tới, nhiều quá đoạn thời gian chỉ sợ liền cơm cũng ăn không được. Yến Vương nói, hắn, mấy ngày nay cũng cùng Đại lang mua không ít lương thực tồn, lạnh bình phủ tuy rằng mà quản ít người, nhưng lương thực giá cả lại không tiện nghi. Hắn lần đầu tiên nghe được Đại lang nói mua gạo và mì giá cả khi còn dọa nhảy dựng, cái này giá cả đều theo kịp trong kinh giá cả nhưng gạo và mì phẩm chất có thể so không thượng trong kinh. Đại Lang lại nói: "Vương ra mang theo gần 4000 người lại đây, cũng không biết nơi này gạo thóc có đủ hay không đâu." Yến Vương nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy khả. Năng tính rất lớn. Này tòa lạnh bình phủ trong danh sách bao nhiêu người hắn tuy rằng còn không rõ ràng lắm, nhưng liền hắn mấy ngày này chỗ đã thấy này phó rất nát bộ dáng, hắn liền thập phần tán thành Đại Lang nói, hắn gần 4000 người thật là cái đại số một. Chợt ra tăng 4.000 người Chỉ sợ sẽ khiến cho lạnh bình phủ Một ít giá hàng di động Thậm chí dẫn phát một ít việc cố Hắn nhưng không nghĩ chính mình gần nhất Nơi này liền có chuyện Rất nhiều chuyện Hắn còn phải chậm rãi mua hoa Cho Nên hai người bọn họ liền đi trước lặng lẽ Mua sắm không ít gạo thóc gửi đi lên Trần phủ ở nhiều người như vậy cũng rất náo nhiệt, Đại Lang trực tiếp ở chỗ này mua mấy cái hạ nhân, làm chút quét tước trở việc nặng, bắt qua phòng bếp việc cùng bên người Hầu Hạ Yến Vương việc, hắn lại không dám tùy tiện tìm người, bởi vậy hắn không thể không chính mình kiêm nhiệm Yến Vương đầu bếp. Bắt qua Yến Vương bên ngoài đánh giặc thời gian dài, không ai hầu hạ hắn, hắn cũng quá đến quán bằng không, đại Lang còn phải bên người Hầu Hạ hắn ăn cơm mặc quần áo đâu, chỉ sợ muốn đem hắn vùi chết. May mắn triệu dắt đẳng người cơ bản không cần hắn quản, bọn họ ở Yến Vương Phủ làm việc, liền trực tiếp ở tại bên kia, ở tường viện căn thượng đáp một mấy gian tiểu phòng ở, liền thành bọn họ 20 người chỗ ở, hơn nữa còn ngay tại chỗ thỉnh nấu cơm, chuyên môn cho bọn hắn lọng cơm canh. Đại lang chỉ cần quản chính mình cùng Yến Vương cơm canh là được. Nhiều cái vương ra muốn ăn cơm, Đại lang mỗi ngày. Nấu cơm tổng không thể chỉ nấu một lưỡng đạo đồ ăn đi, còn phải tìm mọi cách nhiều lọng tốt hơn ăn, cơm trên bàn cơm đều có tam đồ ăn một canh. Đây là tân hộ trước kia làm cho quy củ, Hắn bất chi bất giác thành thói quen. Hơn nữa như vậy an bài cũng khá tốt, hai hôn hai tố, phối hợp cũng thật hảo. Lọng Yến Vương cảm thán nói, không nghĩ tới, người này trụ nghệ không chỉ có không lui bước còn tiến bộ đâu. Này đó đều là A Hồ dạy ta. Đại Lan cười nói, Hai người phân ngồi ở bàn ăn biên, bắt đầu ăn cơm. Ở chỗ này Yến Vương cũng không chú ý cái gì quy củ, đốn đốn đều cùng Đại lang tượng người nhà giống nhau, cùng nhau ăn cơm. Yến Vương nghe được lại là hâm mộ lại là ghen ghét. Đại lang có thể bồi Tân Hồ xuống bếp, Tân Hồ có thể ở Đại lang gặp nạn khi không rời không bỏ, hai người có chuyện gì cũng sẽ có thương có lượng. Như vậy mới tượng người một nhà a mà chính hắn đâu, nữ nhân một đống, lại tìm không ra một cái cùng hắn chân chính tương đại người. Như vậy tưởng tượng, Yến Vương, cơm triệu liền lại ăn nhiều một chén, làm đến Đại lang còn tưởng rằng chính mình trù nghề tiến bộ vượt bậc đâu. Kế tiếp Nhật tử, triệu giáp chỉ huy một đám người, bắt đầu trọng điểm tu chỉnh Yến Vương Phủ Đại Môn. Đây chính là Yến Vương Phủ thể diện công trình, địa phương khác tạm thời làm không được, ít nhất cũng đến đêm Đại Môn làm đến tráng lệ đường Hoàng một ít. Làm người vừa thấy, liền biết nơi này là Yến Vương Phủ, mà Yến Vương chính mình lại một chút cũng không thèm để ý, Yến Vương Phủ sẽ biến thành bộ dáng gì, liền dường như kia không phải hắn ra giống nhau, cả ngày đi theo Đại Lang chạy ngược chạy xuôi, sống sợ sờ đem chính mình chỉnh thành cái tiểu cùng giúp làm đến Đại Lang ở bản địa nhận thức người đều cho rằng Yến Vương là hắn tiểu nhị. Nhân tuy rằng Yến Vương là vì che giấu thân phận, bên ngoài cũng cải trang quá, cơ bản không lo lắng có người nhận ra tới. Hắn dường như còn cực thích như vậy sinh hoạt, mỗi ngày đi theo Đại Lang đi khắp hang cùng ngõ hẻm, nói xin ý chạy trốn hăng hái cực kỳ, Đại lang không thể không khuyên hắn, vương ra, này đó xin ý thường sự tịnh, chúng ta từ từ tới, ngài vẫn là trụ điểm không qua đi nhìn xem vương phủ đi, không vội, bổn vương có rất nhiều thời gian, sang năm tưởng như thế nào lộng liền như thế nào lộng, đi lạp, đi lạp, vẫn là đi trước đêm kia phê hóa lộng trở về lại nói, Yến vương không cho là đúng xua xua tay, lại hưng phấn ra bên ngoài mà chạy, cùng Đại lang cùng nhau tới thương đội, cũng không quá lớn, có, Chúc đại sinh ý bọn họ cũng làm không được, nhưng bọn hắn tại đây vùng chạy trốn nhiều, phương pháp nhiều, có chút sinh ý tự nhiên liền tìm tới cửa tới, nhưng bọn hắn lại ăn không vô, thấy Đại Lang có ý tứ liền toàn bộ chuyển giới thiệu cho Đại Lang. Thương đội đã lên đường đi rồi, lưu lại vài nét bút đại sinh ý, Yến Vương thập phần cảm thấy hứng thú, Đại Lang trong lòng lại có điểm lo lắng, rốt cuộc Yến Vương thủ hạ người, cũng không có lợi hại kinh tế năng thủ, chỉ bằng hắn cùng Yến Vương. Chính mình, hắn sợ lớn như vậy xin ý, sẽ mệt rớt. Vương ra, ngài thật sự muốn ăn hạ những cái đó hóa sao? Đại lang có chút lo lắng hỏi, vì sao không? Yến Vương hỏi lại, lạnh bình phủ nghèo như vậy, chính hắn không nghĩ biện pháp ra tăng thu nhập, liền dựa nơi đây thuế phú thu vào, lại như thế nào nuôi sống như vậy một đám người? Hoàng đế đem hắn ném tới cái này nghèo địa phương tới, hiển nhiên liền không nghĩ tới còn muốn rút bạc cho hắn. Hắn mang đến gần 4.000 người, mỗi năm chỉ là ăn ăn. Uống uống phải hoa nhiều ít bạc a hắn không còn sớm điểm chính mình tính toán, còn có thể chỉ vào hoàng đế giúp hắn dưỡng sao. Nếu là liền chính mình người đều dưỡng không sống, hắn cái này Yến Vương cũng không cần đương. Chính là, giảng làm buôn bán, ngài thủ hạ có như vậy người tài ba sao. Ta năng lực hữu hạng, không thể đảm nhiệm này gánh nặng. Đại lang nói thẳng nói. Yến Vương nhíu mày, hắn đương nhiên cũng minh bạch, chính là làm buôn bán chú ý chính là có tác dụng trong thời gian hạn. Định tính, trước hết làm nhân tài có khả năng bắt được lớn nhất lợi nhuận. Bằng không, chờ người khác đều làm đi lên, ngươi lại đến cùng phong, còn có thể rơi xuống nhiều ít chỗ tốt. Hơn nữa, hắn cũng tưởng trước thử xem xem, chính mình thủ hạ có thể hay không tìm ra chút nhân tài như vậy tới. Hắn bên người tất cả đều là một đám chỉ biết đánh giặc võ nhân, bảo ra hộ viện căn bản là không cần nhiều người như vậy, rốt cuộc hiện tại là thời kỳ hòa bình, lại không cần đi phát rung, dưỡng nhiều như. Vậy, tổng phải cho đại gia tìm chút sự tình làm, bằng không đại gia quá nhàn sớm hay muộn muốn sai lầm. Hơn nữa, hắn cũng đến nghĩ biện pháp giải quyết đại gia sinh hoạt vấn đề. Trước thử xem đi, dù sao cũng phải bước ra này bước đầu tiên, mới biết được có thể hay không hành A. Yến Vương nói. Vương ra, ngài xem có thể hay không trước giống nhau thiếu thu điểm, chúng ta trước thí cái điểm, từ từ tới. Đại lang nghĩ nghĩ, kiếm nghị nói. Hắn tự nhiên biết Yến Vương tình cảnh, một người muốn dưỡng gần 4.000 người, này áp lực cũng không phải là giống nhau đại. Hún hồ này lạnh bình phủ như thế nghèo. Chi phủ cùng bản địa một ít dân tộc thổ còn chiếm cứ đại lượng tài nguyên, muốn thu phục bọn họ cũng không phải dễ dàng như vậy, Yến Vương tưởng ở chỗ này thoải mái thoải mái sinh hoạt, đầu tiên liền phải bảo đảm chính mình nguồn thu nhập, nếu không ngồi ăn sơn cũng không, hơn nữa hắn còn không có sơn có thể ăn đâu. Yến Vương trong lòng cộng lại một chút chính mình túi tiền tử, cuối, cùng vẫn là gật gật đầu, hắn thân ra cũng không phong phú, hắn vẫn luôn ở đánh giặc. Mỗi lần đoạt được hơn phân nửa nộp lên trên hoàng đế nhập quốc khố, non nửa phần cho ở tiền tuyến liều mạng các tướng sĩ, chính hắn tuy rằng cũng cầm một chút, nhưng thêm lên cũng bất quá mấy vạn lượng mà thôi. Ở kinh thành ngay người một năm, hoàng đế trừ bỏ ban thưởng một ít đồ vật ở ngoài, cũng không có cho hắn nhiều ít có thể trực tiếp lấy tới dùng tài vật. Nếu thật bắt tay đầu bạc toàn cầm đi làm buông. Bán, nếu là mệt bổn, đã có thể phiền tói, nhiều người như vậy như thế nào dưỡng a Yến Vương cùng Đại lang đi ra ngoài nói xin ý, mà ở kinh giao thôn Trang Thượng Tân Hồ, cũng bắt đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị hồi kinh. Cuối năm, thôn Trang Thượng cũng không có gì sự tình muốn nàng quản chứ, trong nhà cũng có chút không ít chuyện đến chờ nàng trở về xử lý. Này một chỉnh năm, nàng trên cơ bản ngốc tại thôn Trang, chỉ là mỗi phùng bình nhi bọn họ tam huynh đệ ở nhà nghỉ ngơi nhật tử, mới trở về. Chủ hai ngày bồi bồi bọn họ, lộng tốt hơn ăn ngon uống, người một nhà ở bên nhau náo nhiệt hai ngày. Mặt khác thời gian, nàng đều ngốc tại thôn trang, quản lý đồng ruộng hai đầu bờ ruộng sự tình. Thôn trang người ngay từ đầu còn có chút khinh chủ chơi tin, đều bị nàng thu thập đến dễ bảo, không nghe lời, quá tinh hoặc người cũng bị nàng oanh đi rồi. Dù sao làm việc nhà nông, nàng chính mình chính là một phen hảo thủ, căn bản là không cần lo lắng làm không tốt. Các chủ tử cơ bản không ở nhà. Chủ, Trần Phủ cũng không dùng được như vậy chút hạ nhân vú già, nàng dứt khoát đem một bộ phần tuổi trẻ lực tráng người đưa, tới thôn Trang đi lên làm việc. Chỉ chừa mấy cái tất yếu hạ nhân, ở hồ mộ mụ, mụ dẫn dắt hạ, thủ tòa nhà đâu. Mã, vương hai vị cô cô, đi theo nàng tới rồi thôn Trang thượng, ngày thường trừ bỏ bên người chiếu cố nàng ở ngoài, cũng đi theo học tập một ít việc đồng án, giúp nàng phân công quản lý sự tình. Hai người trước kia tuy rằng chưa làm qua những việc này, lại cũng cảm. Thấy phá lệ thú vị, thôn trang thượng có thể so trong kinh tự tại nhiều, không như vậy nhiều quy củ, không khí cũng hảo, hai người còn trụ thật sự vui vẻ đâu. Ngay từ đầu Tân Hồ còn sợ các nàng không thói quen, là tính toán đem các nàng lưu tại trong kinh, nhưng hai người cùng lại đây sau, lại rất mau liền thích ứng nơi này sinh hoạt. Đại bộ phận điện loại chủ yếu lương thu hoạch, để lại hai khối điện trồng rau, còn tại không ít cây ăn quả, dưỡng thành đàn gà vịt, mấy đầu châu cậy, một đám dương mấy đầu heo toàn bộ trần ra ngày thường sở cần thức ăn cơ bản đều từ thôn trang thường thu hoạch không thể nào lấy bạc đi ra ngoài mua xác thực cũng cho nàng tỉnh hạ một bút không nhỏ phí tổn hơn nữa ăn không hết đồ vật nàng đều lấy ra đi bán nhiều ít cũng có thể đổi chút bạc trở về ở tân Hồ tỷ mỹ xử lý hạ hai nơi thôn trang thu hoạch đều còn tính không tồi bao đi người một nhà ăn uống ở ngoài sở dư lại đồ vật còn bán một trăm lượng bạc đâu mang theo hai xe đồ vật cùng vài Tên hạ Phó, Tân Hồ đuổi ở tháng chạp trở lại Kinh Thành. Trần Phủ có hồ mụ mụ xử lý, hết thảy đều chiếu ấn hảo hảo, Nàng một hồi ra tới, liền lập là náo nhiệt đi lên. Hương quân, ngài cuối cùng đã trở lại. Hồ mụ mụ vui sướng cười nói, Tân Hồ mỗi tháng cũng trở về hai ba thiên, nhưng bởi vì nàng không thường ở nơi này, toàn bộ Trần Phủ trên cơ bản đóng cửa bế hộ, không có khách nhân lui tới. Nhưng hiện tại nhập tháng chạp, mấy nhà thân cận nhân ra cũng là nên đi động đi lên. Chủ nhân không, ở nhà, luôn là không tốt lắm, cho nên Tân Hồ cũng là nhịn nhật tự trở về. Có chuyện gì sao? Hồ mụ mụ. Tân Hồ hỏi, cũng không có gì đại sự, bất quá là tiếng tháng chạp, cũng nên chuẩn bị hàng Tết. Ngài cùng vài vị ra cũng nên tài chế một ít tân y phục. Hồ mụ mụ nói, Tân Hồ gật gật đầu, trở về phòng đi thay quần áo trở lại trong kinh, nên muốn trang điểm vẫn là muốn, cũng không thể tưởng ở thôn trang thường như vậy tùy ý chờ đến Bình Nhi Tam Huynh đề sau khi trở về nàng đem tính tốt sổ sách lấy ra tới đối bọn họ Tam Huynh đề nói ta đã tính hảo trướng, năm nay còn tính không tồi có một trăm lượng bạc tiết kiệm dành được, các ngươi lại đây mỗi người tính một lần Nàng ngày thường cũng sẽ giáo này đại gia học tập tính toán sổ sách, kỳ thật nhà bọn họ trứng mục rất đơn giản, không giống nhà người khác như vậy nhiều như vậy phức tạp. Nàng tổng cộng liền nhớ hai bộ trứng, một quyển chính là ngày thường chi tiêu, một quyển liền điền trang thường sản xuất, còn có một ít thực. Sự quá vụn vặt tiểu bút vĩ tổn căn bản là không có nhớ. Bình Nhi ba người đều dùng bàn tính, bọn họ ngày thường cũng sẽ học tập toán học môn này, gãy bàn tính đều là chút lòng thành. Nhưng Tân Hồ lại không học, bởi vì nàng luôn luôn dùng